Mẫu thân, không nếu như để cho duệ thúc thúc làm cha ta được chứ. Tiểu bảo thực thích hắn. Tiểu bảo trong lời nói nhượng tô Duệ kinh ngạc nhìn trước lăng hy, nàng dĩ nhiên không có vị hôn phu. Lăng hy không nghĩ tới tiểu bảo lại có thể biết đưa ra để nam nhân trước mắt làm cha, này ngược lại là làm cho nàng kinh ngạc, cho tới nay, cũng đều cảm thấy tiểu bảo có nàng là tốt rồi, không nghĩ tới trong lòng hắn hay là khát vọng tình thương của cha, người nam nhân này mới đối với hắn tốt một chút. Hắn liền muốn hắn làm cha hắn. Tiểu bảo, cha ngươi đâu? Tô Duệ không nhịn được hỏi, lập tức cảm giác chung quanh khí chẳng cũng thay đổi. Thoái hiểu thi cánh hiểu. Tiểu bảo chép miệng. Tiểu bảo không phụ thân, nhân ra đều mắng tiểu bảo là con hoang. Lăng Hy nghe được tiểu bảo nói, trong lòng rất khó chịu. Mặc dù nhỏ bảo rất thông minh, thế nhưng không phụ thân ở trong lòng hắn ảnh hưởng rất lớn. Đặc biệt chính bọn họ mắng hắn con hoang sau khi... Hắn dường như trơn nên càng khát vọng muốn một cái cha. Tiểu bảo, mẫu thân có lỗi với người. Nàng cũng không biết đêm đó nam nhân là ai, nếu không có thể có thể cho tiểu bảo một cái phụ thân. Mẫu thân, thực xin lỗi. Tiểu bảo không nên nói. Dường như cảm giác mẫu thân không vui, tiểu bảo vội vàng xin lỗi. Những năm này, mẫu thân làm hắn, ngập bao nhiêu đắng, hắn đều là thấy được. Mẫu thân nói qua, nàng sẽ cho hắn toàn thế giới nhiều nhất tình mẹ. Nàng cũng làm được. Lăng Hy lắc đầu một cái, mò sơ tiểu bảo đầu, ánh mắt tất cả đều là sùng địch. Tiểu bảo, nếu như ngươi thích hoan thúc thúc, thúc thúc nguyện ý làm cha nuôi của ngươi. Tô Duệ không chút suy nghĩ liền mở miệng, mặc kệ hắn hiện tại như thế nào, ít nhất, hắn có thể cho tiểu bảo một phần tình thương của cha. Không cần, tiểu bảo lại có cha. Lăng Hy cự tuyệt, tiểu bảo có thể có phụ thân, nàng nhất định sẽ tìm được một cái thích hợp. Tô Duệ có chút xấu hổ, bản thân thật vất vả quyết định, không nghĩ tới bị nàng cự tuyệt. Bất quá cũng vậy, thân phận của mình như thế, quả thực không quá thích hợp. Ba người trở lại thượng quan ra, sắp trời đã ảm đạm. Thượng quan người nhà trông thấy Lăng Hy cầm theo nhất người nam nhân xa lạ trở lại, mỗi một người đều hồng nghi, trình độ nguy hiểm, người nào không biết thủ đoạn của nàng, tuy rằng rất tò mò, nhưng cũng biết là không thể suy đoán lung tung. Lăng Hy Tiêu giật trần trông thấy Lăng Hy cùng tiểu bảo trở lại, vừa muốn nói gì, liền nhìn thấy nàng nam nhân phía sau, sắc mặt nhất thời chìm xuống dưới. Nàng cư nhiên mang nam nhân trở lại, chẳng lẽ nói, cuộc sống của nàng đã loạn đến mức độ như vậy. Lăng Hy dương mắt lạnh lẽo tiêu giật trần, nhìn trước phụ thân và ca ca bất đắc dĩ ngồi ở chỗ đó, rất nhức đầu. Thành vương gia, người ta nói là tới đón thành vương vương phi trở về sao? Không sai. Bất quá này thành vương vương phi chính là ngươi. Tiêu giật trần nghiêm túc nói, trong giọng nói tiết lộ ra ngạo mạn cùng tự tin. Lăng Hy bắt chuyện tô duệ ngồi xuống, nhìn trước tiêu giật trần, hừ lạnh một tiếng. Không nghĩ tới ngươi ra mặt dày thành như vậy, ta tối hôm qua đã nói tới rất rõ ràng, không nghĩ tới ngươi lại còn muốn dây dưa, ngươi cảm thấy tiếp tục như vậy, ngươi liền có thể được ta sao. Tiêu giật trần sắc mặt rất là khó coi, vì để cho nàng gả cho hắn, hắn đã buông xuống tôn nghiêm. Phu Hoàng nói, nhất định phải nàng gả cho hắn, không thể để cho nàng trở thành mục gia trăng người. Đây đối với tân Nam Quốc hội là một cái trọng uy hiếp lớn. Lăng Hy, ngược lại ngươi cũng đã có nam nhân khác, nhiều một mình ta thì lại làm sao? Tiêu giật trần con mắt rơi vào tô Duệ trên người, kia ánh mắt bắt nạt để tô Duệ sự phẫn nộ, tưởng muốn đứng dậy giải thích, lại bị Lăng Hy để lại. Thành Vương nói không sai, ta Lăng Hy nam nhân tuy nhiều, nhưng là ta cũng có nguyên tắc. Ai cũng có thể bò lên trên giường của ta, chỉ có ngươi không được. Lăng Hy ngạo mạn giọng nói để tiêu giật trần nổi nóng. Lăng Hy, ngươi quá làm càn. Tiêu giật trần vũ bàn lên, tử huyền chi khí tản ra bốn phía, người ở chỗ này trừ bỏ Lăng Hy, từng cái từng cái sắc mặt rất khó nhìn. Càn dỡ ai? Lăng Hy sầm mặt lại, mặc huyền khí hung hăng quét qua, tiêu giật trần khác hung hăng đánh bay, thật là chật vật. Lăng Hy, bổn vương đã tra được. cướp đi cống phẩm chính là ngươi, ngươi chẳng lẽ không sợ bị chu cựu tộc sao? cướp đi cống phẩm, hắn làm sao có thể hội tra được? lăng Hy trong lòng thoáng qua vẻ nghi hoặc, không có khả năng, vào cái ngày căn bản cũng không có bất kỳ người sống nào, như thế nào có thể sẽ tra được? thoái hiểu thì cánh hiểu, lăng Hy, nếu như ngươi gả cho bổn vương, cống phẩm coi như là bổn vương xính lễ. tiêu giật trần lời còn chưa nói hết đã bị lăng Hy lạnh giọng đánh gãy. Xính lễ! Vương gia thực sự là thích nói giỡn, ngươi con mắt kia trông thấy ta cướp đi người công phẩm. Tiêu giật trần hư lạnh một tiếng, chỉ biết nàng sẽ nói như vậy. Nguyên bản còn tưởng rằng có thể hù do nàng, bất quá dường như không có dễ dàng như vậy. Lang hy, dùng ngươi thành kiến đối với ta, còn ngươi nữa mặc huyền cảnh giới tu vi, không phải ngươi làm vậy là ai làm. Trong thiên hạ, còn có ai là mặc huyền cảnh giới tu vi? nguyên bản còn có một tia lo lắng lăng hy giờ khả cờ na y hoàn toàn yên tâm nguyên lai like của hắn cái gọi là biết chính là phỏng đoán ngờ vực vương gia ngươi nói đúng là buồn cười quá ta lăng hy làm sao có khả năng cướp đi người công phẩm nay bắt người phải chứng cứ không có chứng cứ chính là nói xấu ta lăng hy không phải là ngươi dễ dàng như vậy là có thể đều xấu lăng hy trong lời nói nhượng tiêu giật chân sắc mặt chìm xuống dưới chứng cứ thực lực của nàng chính là chứng cứ Lăng Hy, ngươi quả nhiên không sợ ta tân Nam Quốc xuống tay với ngươi. Tiêu giật trần ẩn nhẫn chấm dứt, nếu như không thể biến thành của mình, vậy thì phải tử. Ngươi đã tưởng động thủ với ta, vậy ta cũng không nên khách khí. Lăng Hy đứng lên, cả người một đạo gió mạnh thổi qua, ngồi ở trên tiêu giật trần cả người đều bị chấn thương, khỏe môi tràn ra máu tươi. Ngươi rõ ràng dám động bổn vương. Lẽ nào ngươi không có nhi nở do ra nở dê, chẳng phải có dám hay không? đã động thủ lần này nàng muốn hắn nhi nở do ra nở dê thế cục bây giờ tay dương một đạo huyền khí theo tay gợn sóng chậm rãi lưu động bạn kèm tiện tay vung lên hung hăng đánh ở trên người của hắn làm hắn đau đớn nhíu mày lại tiêu giật trần không nhịn được chảy như điên lưỡng ngụm máu tươi sắc mặt cũng biến thành trắng xám chớ ở trước mặt ta lại xuất hiện bằng không ta không biết tại để ngươi dễ chịu lan lăng hy vung tay lên Tiêu giật trần cả người bay ra ngoài, vô cùng chật vật nằm ngoài cửa lớn. Tô Duệ cùng mục tử hiên đều thấy chóng, mặc huyền cảnh giới, đúng là thật lợi hại, chỉ là như vậy, liền đem một cái tử huyền tri cảnh giới cao thủ dàn vật thành như vậy. Nàng ra sao làm được? Lăng Hy, ngươi chờ, ta nhất định sẽ vượt qua ngươi. Tiêu giật trần cắn răng nghiến lợi nói, chật vật đứng dậy, lào đảo nghiêng ngã ly khai. Cung chủ, nàng căn bản không cần chúng ta bảo vệ. Nam tử khe như mày, mặc huyền cảnh giới cao thủ, thử hỏi, nho nhỏ này thanh linh trấn, có mấy cái mặc huyền cảnh giới cao thủ. Nam tử khỏe môi nhẹ nhàng vung lên, nữ nhân này, đúng là rất thú vị, thực lực xa xa so với trong tưởng tượng của hắn lợi hại hơn. Trở về đi, thân hình loại lên, biến mất ở trong màn đêm. Lăng cô nương, người rốt cuộc là mặc huyền mấy phẩm. Mục tử hiên câu mày hỏi, vì sao bản thân nhìn nàng, càng ngày càng nhìn sai. Lăng Hy cười nhạt cười. Các ngươi nhìn thấy mấy phẩm chính là mấy phẩm. Thực lực bại lộ quá nhiều, nàng biết, tiêu giật trần tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Xem ra, nơi này là không thể tại ở lại. Phụ thân, đại ca, ta nhóm người cơ hội phải dọn nhà. Vẫn chưa từng mở miệng Lăng Vân Hổ gật đầu. Lần này nữ nhi trở lại, nàng như nở dê việc la mở, đã bước lên Tân Nam Quốc bất mãn, như tiếp tục tiếp tục chờ đợi. đối với bọn họ là không có nửa điểm chỗ tốt lăng cô nương không bằng cùng ta về mục gia trang mục tử hiên lại lần nữa mời nhân tài như vậy hắn quả thật là tâm động hy nhi lăng thanh vũ nhìn trước nàng muốn nói lại thôi truyền nhà chính bọn họ thật sự muốn ly khai sao không bằng cùng ta đi đông thành quốc đi vẫn không lên tiếng tô duệ mở miệng dùng địa vị của hắn bảo hộ các nàng nên vẫn là có thể lăng hy do dự Rời đi nơi này đi Đông Thành Quốc Sẽ bị bên này chửi là phản quốc tặc Lang Hy Mục Gia Trang khoảng thời gian này hội một lần gia tộc tranh cử Nếu như có thể ở gia tộc tranh cử chung được đến đệ nhất gia tộc chỗ Coi như là tân Nam Quốc cũng không dám tùy tiện động tới ngươi Hơn nữa Đệ nhất gia tộc cũng không cần thuộc về là bất luận Cái cái gì một quốc gia quản chế Chỉ là Mục Tử Hiên nói tới đây Vẻ mặt có chút vẻ ưu lo thoái hiểu thi cánh hiểu Chỉ là cái gì? Như vậy tranh cử hoạt động quả thật làm cho nàng trước mắt sáng ngời. Nếu là có thể trở thành một các gia tộc ly khai tân Nam quốc quản chế, như vậy dạng không quá tốt nhất. Cạnh tranh là tàn khốc, hơn nữa, cũng cần tỉ thí luyện đan ngươi mặc dù là mặc huyền cảnh giới cao thủ, thế nhưng luyện đan Nghĩ đến đây, Mục Tử Hiên vẫn là rất lo lắng, lăng gia trừ bỏ nàng và nàng đại ca, cũng không có dư thừa người có thể sai được. nàng tưởng từ trong cạnh tranh được đệ nhất ra tộc chỗ dường như rất khó luyện đan sư lăng thanh vũ nghe được những lời này càng lo lắng phải biết toàn bộ tân nam quốc cả luyện đan sư cao cấp cũng chưa từng xuất hiện trung cấp cũng chỉ là rất ít mấy mấy có thể nói là vô cùng hiếm có yêu thích vẫn có yêu cầu gì khác sao nếu là chỉ là tỉ thí hai thứ này nàng ngã không có chút nào e ngại không có mục tử hiên thanh âm có chút run rẩy Nhìn trước nàng như thế dáng vẻ tự tin, chẳng lẽ nói, nàng là luyện đan sư? Không thể nào. Hi nhi, ta nhóm người lang gia căn bản cũng không có luyện đan sư. Lang vân hổ dầu di nói, lang gia tu vi tại cao cũng chỉ có lang Hi bây giờ tu vi, cũng không có xuất hiện nữa cái gì so với Hi nhi tu vi cao hơn cường giả. Ông ngoại của, ngươi không cần lo lắng, mẫu thân thật biết luyện đàn, sẽ không thua. Tiểu bảo trong lời nói nhượng mọi người lại là chấn động. Thật biết luyện đan kia cấp bậc là cái gì? Tiểu bảo nói không sai, bất quá, dự thi có hay không quy định lặp lại nhân viên. Nếu chỉ có vậy nói, ngược lại có chút phiền thoái. Không có, chỉ cần ngươi có bản lĩnh, cho dù là một người cũng có thể. Mục tử hiên trong lời nói nhượng lăng hy càng thêm tự tin. Bất kể như thế nào, nàng nhất định phải đoạt được đệ nhất ra tộc chỗ. Cha, đại ca, thu thập một chút, ngày mai khởi hành. Tiêu giật trần, ta muốn ngươi nhìn xem, lúc trước giải trừ hôn nước đến cùng ngươi may nhờ lớn bao nhiêu. Hy nhi, đại nương các nàng, không cần quản bọn họ, ta nhóm người chỉ quan tâm chính mình. Các nàng căn bản cũng không thuộc về nàng lăng Hi người nhà, nàng cũng không có tấm lòng kia đi bảo hộ các nàng. Lăng vân hổ nghe được nàng, thần sắc vi vi ảm đạm, nghĩ đến chính bọn họ đối hy nhi làm tất cả, không nhịn được thở dài. Phụ thân, hy nhi nói không sai. các nàng đáng đời Chỉ cần nghĩ đến các nàng đã từng đối đãi như vậy hy nhi, hắn liền cảm thấy không có chút nào đau lòng. Nói như thế nào cũng vậy người một nhà, bây giờ trở thành như vậy, nói không khó chịu đó là giả. Vương gia, ngươi phải làm chủ cho ta, giết lăng hy kia tiện nữ nhân. Lăng vượng trở lại vương phủ, lập tức khóc lóc nói sự việc lần nữa, nghĩ đến bản thân bị hủy khuất, nàng liền hận không được giết chết lăng hy, đưa nàng băm thành tám ảnh. Mẫn vương gia chỉ là dương mắt lạnh lẽo nàng, trên người nàng dâm mị khí tức đã bán đi nàng, chất lỏng màu trắng đâu đâu cũng có, cho rằng hắn là ngu si sao. Lăng Phượng, ngươi bây giờ đã không còn có tư cách làm vương phi của ta, đây là hưu thư. Bàn tay lớn vung một cái, đem sớm đã viết xong hưu thư ném cho nàng, trên mặt đẹp trai không có một tia tình ý. Vương gia, ngươi cư nhiên bỏ ta. Chính bọn họ nhưng là bà nằm phu thê. Lăng Phượng. Bị ngươi buồn vương đội nón xanh, ngươi cảm thấy ngươi còn có tư cách làm bản vương vương phi sao. Lăng Phượng nhìn chăm chú lên trước mắt lanh huyết nam nhân vô tình, lòng đều lạnh thấu. Cầm ngươi hưu thư mau mau cút cho ta. Mận Vương lanh thanh quát nói, trong giọng nói tất cả đều là lạnh lùng. Lăng Phượng nhìn hắn, khoe môi cười lạnh, nhìn trước trên bàn kéo, nắm lấy, hung hăng hướng Mận Vương đâm tới. Phúc! Thiện nhân, muốn chết! Lăng Phượng bị đánh bay! phun ra một hơi máu tươi, trứng mắt to nhìn trước mắt nam nhân, cũng không còn hô hấp. Ngay kế, Lăng Hy để cha sắp sửa mang đi gì đó nói cho nàng biết, sau đó toàn bộ tàng vào không gian, làm Lăng Vân Hổ nhìn trước gì đó biến mất không còn tâm hơi thời điểm. Hắn kinh ngạc đã lâu, nhưng là vẫn không hỏi, chỉ là cảm thán, thi nhi bản lĩnh, thoái hiểu thi cánh hiểu. Trình đốn một phen sau, Lăng Hy cầm theo mọi người ly khai, đương nhiên, có đồng ý cùng đi theo người tự nhiên mang tới, không nghĩ tới tính tính toán toán lại có mấy chủ người. Đại gia hẹn ước cách ra hành động, hướng tới Mục Gia Trang hành động. Đi đường mấy ngày, cuối cùng đã tới Mục Gia Trang, Mục Gia Trang cũng không phải một cái nhà, mà là một khu vực, có mở ơ y chu cờ gia đình, cũng coi như kích thước không nhỏ. Không nghĩ tới năm nay đến đây nhiều người như vậy. Mục Tử Hiên có chút kinh ngạc nhìn trước Mục Gia Trang phụ cận khách sạn, Đều trụ đầy cạnh tranh người Xem ra, lần này, có nhìn Khi nhi, chúng ta có phải không nên tìm được trước một chỗ đặt chân Lăng Vân Hổ đề nghị Dù sao bọn họ là chuyển nhà Dự thi, cũng có cái nhà tên Lăng Hy phóng tầm mắt nhìn Nhìn trước phồn hoa chợ, Tất cả lớn nhỏ đình viện Chân mày nhữ vội vàng Mục tử hiên, người đối với nơi này tương đối quen thuộc Có thể hay không giới thiệu một chút Cầu cũng không được Mục tử hiên mỉm cười, mang theo bọn họ xuyên qua chợ, đi tới một chỗ an tĩnh khu nhà ở, một tòa đại trạch chim hạc đứng ở đó, chỉ là không có biển số nhà. Đây là mục gia trang trạch viện, cũng vậy sản nghiệp một trong, nếu như ngươi thích, đưa cho ngươi. Ra ra đi. Lăng Hy chậm rãi mở miệng, hắn thật xem mình là sơn tặc thổ phỉ. Đúng vậy, phòng này thế nào cũng đáng cái hơn một ngàn lượng, đưa cho chúng ta, thật sự là không thích hợp. Này trạch viện cùng ban đầu nhìn lớn hơn nhiều. Mục tử hiên ha ha cười nói, không nghĩ tới hắn ha o for vẫn gặp phải cự tuyệt. Nơi này là ngân phiếu một ngàn lượng. Phòng này, ta mua. Lăng Hy móc ra mấy tấm ngân phiếu cho mục tử hiên, thật ra khiến hắn kinh ngạc. Được rồi. Tuy rằng phòng này không thể chỉ một ngàn lạ, thế nhưng, coi như là giao người bằng hữu đi. Mọi người đi tới đại trạch, lập tức bị giật mình. Bên trong thiết kế cùng rộng rãi, đúng là khiến người ta kinh ngạc, này một ngàn lạng, đúng là quá ít. Mẫu thân, ta nhóm người kiếm được rồi. Tiểu bảo cười hi hi nói, nhìn trước mắt căn phòng lớn, thích nhanh. Lăng hy nhìn trước mục tử hiên, hắn chỉ cười, cũng không có nói hơn một câu. Các ngươi đều đi làm việc, sửa sang lại. Lăng vân hổ phân phó nói, người mang tới lập tức tất cả đi xuống, có vẻ chiều khí bồng bột. Mục tử hiên, Phòng này giá trị bao nhiêu tiền, ta tiếp tế ngươi. Lăng Hy trầm giọng nói, nàng cũng không muốn nợ hắn quá nhiều. Không cần, một ngàn lạng đủ để. Có thể giao cho nàng bằng hữu như thế, hắn tặng không cũng cảm thấy đáng giá. Nơi này là 5.000 la ở dê, ta không nợ ngươi. Lăng Hy lấy ra ngũ trương ngân phiếu một ngàn lượng cho hắn, này là của nàng nơi đặt chân, không cần biếu tặng. Mục tử hiên nhìn trước nàng kiên định dáng vẻ, thở dài, nhận lấy. Thu dọn mấy ngày sau, treo xong lăng ra bài tử, lăng nhà liền tại mục gia trang lập nghiệp. Ngay hôm đó, khi trời tốt, lăng hy cùng tiểu bảo ra ngoài dạo dạo, dẫn hắn quen thuộc hoàn cảnh, nhìn trước phố lớn thượng người tới người đi, có gan cảm giác nói không ra lời, nơi này tựa hồ thật sự so với tân Nam Quốc tốt hơn rất nhiều. Mẫu thân, kia người làm sao trưởng như thế giống ta. Tiểu bảo bước chân đột nhiên ngừng lại, nhìn cách đó không xa Nam tử trẻ tuổi, kinh ngạc đến cực điểm. Lăng Hy mắt lạnh nhìn lên, lúc này trầm mặt xuống. Bỏ vợ bỏ con, trực tiếp giết. Tiểu bảo nhìn trước nương thân tức giận mặt. Trong đầu né qua vẻ nghi hoặc, lập tức đã rõ ràng nương thân nói là có ý gì. Nương thân yên tâm, tiểu bảo tất nhiên trực tiếp mất mạng hắn. Tiểu bảo khí thế hung hăng hướng tới xa xa tuấn giật nam tử đi qua. thoái hiểu thi cánh hiểu. Lăng Hy đứng ở đó, nhìn trước mà đằng đằng sát khí xông tới, khỏe môi hơi gợi lên. thúc thúc. Tiểu bảo lễ phép hô, nhìn trước mắt Tuấn Giật như tên yêu nghiệt mỹ nam tử, tinh tế dò xét, bất kể thế nào nhìn hắn, hắn đều cùng hắn trường đến mức dị thường tương tự. Tuấn Giật nam tử có chút kinh ngạc nhìn trước mắt bé trai, vẻ mặt đều là chấn động. Tiểu hai này thế nào lại như vậy quen mặt? Thúc thúc, ngươi tại sao bộ dạng giống như ta? Tiểu bảo vẻ mặt miệt thị, cư nhiên trông thấy mình một người, nên chẳng phải trông khá mà không dùng được, đầu góc bị lừa đa chứ. lãnh ngự ta bị hắn ánh mắt miệt thị cho dung một cái, hắn cư nhiên khinh bỉ bản thân. bất quá hắn nói câu nói kia thật ra khiến hắn rất khiếp sợ. đứa nhỏ này vì sao lại như hắn? tiểu tử kia, ngươi nói ta hình dáng giống ngươi, tại sao không là dung mạo ngươi giống ta? lãnh ngự ta nhẹ giọng hỏi, tuấn giật mặt khiến người ta choáng váng. tiểu bảo cực kỳ khi dễ hắn, từ trên xuống dưới đánh giá, cái gì như quả thực chính là cùng hắn giống như lúc. xem ra hắn chính là nương thân nói kia kẻ bạc tình nghĩ đến hắn vứt bỏ nương thân để nương thân cùng với hắn ăn 5 năm vị đắng giận ghê gớm nương thân nói quả thực đúng vậy cha hắn chính là một tên con tiếp Dơ chân lên hung hăng hướng lãnh ngự tả bản chân nhỏ đá vào lại bị lãnh ngự phong nhẹ nhàng né qua ngươi muốn giết ta cau mày không hiểu nhìn trước mắt tiểu tử kia không sai ta muốn cùng ngươi một mình đấu tiểu bảo hai tay chống lạnh Một bộ dáng vẻ hung thân ác sát, ánh mắt ngắm dưới xa xa, nương thân cư nhiên đi đi dạo phố. Một mình đấu, chỉ bằng ngươi. lãnh ngự ta khẽ cười nói, trái lại rất thưởng thức tên tiểu tử này dũng khí, lại dám khiêu chiến hắn, hắn biết hắn là ai không. Như thế nào, ngươi không dám. Tiểu bảo rút ra bản thân đoàn kiếm, đây là nương thân đưa cho hắn bội kiếm, hôm nay hắn liền muốn cho hắn chịu khổ một chút đầu. lãnh ngự ta nhẹ vi ninh mi. Không nghĩ tới hắn cư nhiên chơi thật sự. Cũng tốt, thừa dịp tự do, vậy thì bồi hắn vui đùa một chút. Đi theo ta. Lãnh ngự ta nói xong, dưới chân trừng, phi thân liền hướng tới hẻm nhỏ bay đi, tiểu bảo theo sát phía sau. Không sai nha, lại có thể đuổi tới ta. Lãnh ngự ta tán thường nói, mới vừa rồi không có chú ý, bây giờ phát hiện, đứa nhỏ này lại là lục huyền trung cấp trình độ, quả thật là cái thiếu niên thiên tài. Chỉ là không biết cha hắn là ai, cư nhiên may mắn như vậy, ủng có dạng này một đứa bé. Tiểu bảo nhíu môi, một bộ vẻ chán ghét. Nương thân nói, bỏ vợ bỏ con, trực tiếp giết. để mạng lại. Tiểu bảo cơ đoàn kiếm lập tức hướng lãnh ngự tà phát động tấn công. Lãnh ngự ta nghe được hắn lời nói, khe nhíu chân mày. Bỏ vợ bỏ con. Hắn lúc nào có thê tử, có con trai. Chẳng lẽ nói, đứa nhỏ này là của hắn. Lãnh ngự ta tinh tế đánh giá này cực giống hắn đứa nhỏ, đồng nhiên nghĩ đến 5 năm trước đêm ấy. Không sẽ như vậy sao chứ? Tiểu bảo, người nương thân tên gọi là gì? Là ai? Ta căn bản không có thê tử nhi tử, ở đâu ra bỏ vợ bỏ con. Lãnh ngự ta nhẹ nhàng né tránh, tiểu bảo công kích đối với hắn mà nói giống như là gãi ngứa một loại, căn bản không có lực sát thương gì. Tiểu bảo cắn răng nghiến lợi nhìn hắn chằm chằm. Hắn lại còn nói không có vợ chưa có nhi tử, vậy hắn là ở đâu ra? Người tên khốn kiếp này. Tiểu bảo càng găng sức, sắc khí cũng đi theo mãnh liệt, lãnh ngự tà vẻ mặt tạm đạm đi, phất tay tới, vồ một cái ở tiểu bảo. Nói, ngươi nương thân là ai? Nữ nhân nào cư nhiên cấp lại tưởng quyến du hắn? Tiểu bảo nhìn hắn tức giận, ho á khi càng lớn. Ngươi còn không thấy ngại hỏi, ta nương chính là ta nương, ngươi cũng không nhìn một chút, dung mạo ngươi giống như ta. không phải ta mâu thân nói tên khôn kia là ai tiểu bảo trong lời nói nhượng lãnh ngự tà cao mày hỗn đản hắn đường đường tà linh cung cung chủ cư nhiên bị hắn chửi thành khốn nạn nếu là ở bình thường hắn sớm đã đem hắn bóc chết có thể là nhìn hắn xem tiêu cực giống khuôn mặt của chính mình hắn thật sự thật hoài nghi chẳng lẽ là đêm hôm đó nghĩ đến đêm hôm ấy tâm tình của hắn liền không cách nào lắng lại hắn lần thứ nhất lại bị một người nữ nhân cho Chỉ là nghĩ tưởng, hắn liền tức lên. Khốn nạn. Ngươi tại sao không trở về đi hỏi một chút nương ngươi, đêm đó rốt cuộc ai mới là khốn nạn. Chịu ủy khuất chính là hắn được không được, nữ nhân kia lại có thể vô liêm sỉ đem hắn bôi đen. Tiểu bảo nhìn hắn chằm chằm, trong ánh mắt viết đầy rất hiếu kỳ. thoái hiểu thi cánh hiểu. Hắn có nên hay không đi về hỏi tình tường đến. Nghĩ đến đây, tiểu bảo thật xoan suýt, thật buồn bực. Ngươi cái tuổi này liền có tu vi như thế, xem ra là di truyền tra người tốt đẹp. Nói nhảm nhiều như vậy, ta hôm nay không phải muốn thu thập ngươi. Tiểu bảo thở phi phò vung kiếm hướng lãnh ngự ta đâm tới, có thể là bất kể như thế nào, hắn tổng là không có cách nào thương tổn hắn, ngược lại là bản thân, hiện ra được rất là trật vợ. Tiểu tử, lại trơ về luyện cái mười năm công, nói cho ngươi nương, nếu là tìm ta tính sổ, cứ đến. lãnh ngự tài nhìn phía xa thủ hạ tung người nhảy vọt liền rời đi tiểu bảo xoa xoa mồ hôi trên trán nhìn hắn rời đi bóng lưng ánh mắt lóe lên một tia giảo hoạt xem ra này cha cũng không tệ lắm võ công cư nhiên tốt như vậy mẫu thân tiểu bảo đi trở về chật vật đến cực điểm lăng hy theo dõi hắn hơi nhíu mày làm sao có thể biến thành như vậy lẽ nào tên khốn kia không có phát hiện tiểu bảo là con trai của hắn nghĩ đến đây quả đấm cầm nhanh phát sinh cạc cạc thanh âm tiểu bảo nhìn trước mẫu thân phẫn nộ rồi tiểu mặt lập tức sụp xuống, xuống hủy khuất tố khổ mẫu thân hắn lợi hại hơn ta bảo bảo bị khi phụ sỉ nhục cái gì hắn lại dám khi dễ ngươi lang hy quả đấm nắm càng chặt hôn đảng ngay cả nhi tử cũng dám bắt nạt ngươi coi như cái cái gì nam nhân tuyệt sắc dung nhan hiện ra đến mức dị thường lãnh chung quanh sát khi dần dần mơ hồ lên Ân, hắn vẫn mâu thân là khốn nạn. Tiểu bảo chết miệng, vô hạn đoan ức. Hắn mới là khốn nạn. Lăng Hy khi muốn giết người, hắn lại dám bắt nạt con trai bảo bối của nàng, nàng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Mẫu thân, hắn còn nói ngươi muốn tìm hắn tính sổ, cứ việc đi. Tiểu bảo trong lời nói nhượng Lăng Hy hỏa đại tới cực điểm, hắn không thể lập tức đem tên khốn kia băm thành táng mảnh. Hắn cư nhiên còn không thấy ngại nói, cũng không thể tưởng. Rốt cuộc là ai hại nàng thành hiện tại dáng vẻ ấy. Tiểu bảo, tên khốn kia đâu rồi? Lăng Hy nghiến răng nghiến lợi hỏi, sự phẫn nộ tới cực điểm. Nàng Lăng Hy cái gì đều được nhẫn, cái gì đều được bình tĩnh, chỉ có để đến tên khốn kia không thể bình tĩnh. Huống chi, tên khốn kiếp này bây giờ còn khiêu khích, bắt nạt con trai của nàng. Sĩ si khả sát bất khả nhục. Nàng Lăng Hy nhi tử ha trả nờ dê hắn có thể lăng nhục. Mang hắn đi. Tiểu bảo nhìn trước mẫu thân giận khí hung hung dáng vẻ, nuốt nuốt nước miếng, khuôn mặt nhỏ bé hơi co giận. Hắn lần này có thể hay không chơi quá lớn. Bất quá, dường như cũng không có vấn đề gì a. Dù thế nào đi nữa hắn cũng không có nói dối. Vô liêm sỉ, cư nhiên chạy nhanh như vậy, lần sau, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lăng Hi nói thầm, sát khí dần dần thối lui. Lãnh ngự ta mới đi không được vài bước cũng cảm giác sống lương phát lạnh. Dường như có gan âm u thấu xương cảm giác. Bất quá, hắn ngược lại muốn đi điều tra dưới, tên tiểu tử kia mẫu thân là ai? Có phải hay không đêm đó nữ nhân kia? Lăng Hy về đến nhà, liền nhìn thấy trong nhà ăn mừng một mảnh, có chút kinh ngạc đi vào, trông thấy trong viện một đống lớn ăn mừng vật phẩm, chân mày nhíu vội vàng. Chuyện gì thế này? Khi nhi, ngươi đã trở lại. Một thanh âm sang sáng vang lên. Liên nhìn thấy một người nam tử mặt cười gió xuân đi ra ngoài. Phái hiệu thi cánh hiểu. Đại ca, chuyện gì thế này? Lăng Hy ánh mắt rơi ở này đó an mừng trên vật phẩm, cảm giác thật là quái dị. Lăng Thanh Vũ cười rất là vui vẻ. Hy nhi, ca ca muốn chúc mừng người, mục tử hiên đến cầu thân. Lăng Thanh Vũ dứt lời, không có trông thấy mội mội nụ cười mừng rỡ, trái lại bị nàng âm trầm vẻ mặt doà sợ. Lăng Hy không nói tiếng nào đi vào trong nhà. Liên nhìn thấy cha và một người nam tử đang nói cái gì, mà mục tử hiên nhưng lại an tĩnh ngồi ở một bên, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, nhạt, trông thấy nàng đi va ho, lập tức tiến lên đón. Lăng hy, ngươi đã trở lại. Lăng hy dương mắt lạnh leo hắn, vẻ mặt rơi vào cha và người nam nhân trung niên kia trên người, thanh âm lãnh lược như băng. Mục tử hiên, đem ngươi xính lễ khiêng trở về. Bá đạo mà lãnh ngạnh mệnh lệnh, để mục tử hiên sắc mặt trong nháy mắt đóng băng. Rất là lúng túng. Nàng cư nhiên cự tuyệt. Lăng Hy, ta. Cái gì cũng không phải nói. Ta Lăng Hy căn bản không có suy nghĩ lập gia đình. Lăng Hy mấy câu nói để vui mừng bầu không khí nhất thời cứng ngắc, Hy nhi, ngươi làm sao vậy? Mục gia trang trang chủ nhưng la tự mình tới cửa cầu hôn. Hơn nữa, Mục tử hiên đứa nhỏ này ta nhìn cũng thật không tệ. Phụ thân, ta nói sẽ không gả. Hai vị, mời trở về đi. Lăng Hy lãnh lạnh đánh gãy cha khuyến cáo, nàng không muốn nam nhân. Nghĩ đến tiểu bảo phụ thân, tên khôn kia, nàng liền nén giận. Phụ thân, ta nghĩ Hi Nhi là có chút mất hứng, không bằng chúng ta đi về trước đi. Mục tử hiên ôn hòa nói, ánh mắt rơi vào Lăng Hy tức giận trên mặt, không biết nàng thế nào sẽ lớn như vậy a khi. Mục Gia trang chủ hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Này Lăng Hy tựa hồ cũng quá thanh cao, một cái mang theo hải tử nữ nhân. Hắn đến cầu thân, đã là thật cho mặt mũi, không nghĩ tới nàng lại còn thái độ như thế. Bất kể như thế nào, hôn sự này là không có khả năng. Khi nhi, ai? Lăng Vân Hổ nhìn trước nữ nhi, nàng tính cách này lẽ nào liền không thể thay đổi dưới sao? Chính bọn họ vừa mới đến mục gia trang, nàng cư nhiên đem mục gia trang trang chủ đắc tội. Hôm nay lúc sau thế nào sinh tồn được? Nghĩ đến đây, Lăng Vân Hổ càng thêm lo lắng. lăng hy nhìn trước cha trầm giọng nói phụ thân hy nhi sự việc ngươi đừng bận tâm mẫu thân ngươi không cần tử hiên thúc thúc có phải hay không muốn cùng duệ thúc thúc kết hôn tiểu bảo trong lời nói nhượng mọi người trừng mắt to ngay cả tô duệ cũng kinh ngạc chẳng phải mẫu thân ai cũng không do muốn chỉ cần tiểu bảo ông ngoại của vẫn có cứu cứu lăng hy trong lời nói nhượng trong lòng mọi người trầm xuống phụ thân ta nhóm người trước tiên dưới đi nghỉ ngơi Hy Nhi lôi kéo tiểu bảo xuống, lưu mọi người phía dưới tiếng thở dài. Mặc dù nói Lăng Hy cự tuyệt mục tử hiên cầu thần, thế nhưng giải thi đấu vẫn như cũ con nàng ra trận, cũng không có cái khác nhạc đệm. Điểm này thật ra khiến Lăng Hy thật kinh ngạc, đối mục ra trang thái độ hơi nghi hoặc một chút. Hôm nay, là đệ nhất gia tộc tranh cử tháng ngày, một buổi sáng sớm liền đã tới một nhóm lớn cao thủ, mỗi một người đều là làm đệ nhất gia tộc chỗ mà đến. Lăng Hy cầm theo mọi người đi tới dự thi hiện trường, nhìn trước mắt trận thế, có chút kinh ngạc, không nghĩ tới, cạnh tranh gia tộc nhiều như vậy, xem ra, lần này thật vẫn có chút phiền phức. Mẫu thân, ngươi xem, là tên con kia. Tiểu bảo chỉ vào đứng ở đàng xa tuấn giật nam người kêu la nói. Lăng Hy ánh mắt rơi ở trên thân nam nhân kia, thần sắc lạnh lẽo, thân mình liền đi tới hắn. Lãnh ngự ta cảm giác một đạo lạnh lùng ánh mắt xạ hướng mình, nhìn thẳng vào mắt. Cư nhiên phát hiện là cái kia cảm giác hứng thú nữ nhân. Làm cái gì khi dễ ngươi con trai của ta? Lăng hy lạnh giọng chất vấn, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị như băng. thoái hiểu thi cánh hiểu. Lãnh ngự tà mắt lạnh đảo qua nàng dung mạo tuyệt mỹ, đây là bọn hắn lần thứ nhất nói chuyện, không nghĩ tới lại là như vậy tình huống dưới, thật đúng là có chút ngoài ý muốn. Lãnh ngự ta con mắt rơi ở bên người nàng bé trai trên người, thần sắc vi vi kinh biến, đầu góc nhanh chóng vận chuyển. Né qua một nụ cười Cái gì gọi khi dễ ngươi nhi tử Đó cũng là con trai của ta Nghị luận bắt nạn, Cũng vậy ngươi khi dễ ta Lẽ nào ngươi quên ngày ấy chuyện xảy ra Lăng hy theo dõi hắn Khoe miệng nhẹ lấy ra Chẳng lẽ là bản thân bắt hắn cho Không có khả năng Bản thân như thế nào có thể sẽ như vậy khắc khao Thế nhưng Đêm đó nàng tựa hồ là bị hạ độc Có thể hay không đúng là đói khắt bắt hắn cho Tưởng đến cái kia hình ảnh Lăng Hy khẽ cau mày, cầm theo khối này thân thể bộ phận trong ký ức, Lăng Hy cảm thấy lại thêm phiền. Bất kể như thế nào, đều là bộ thân thể này chủ nhân trước kia, ngược lại nàng Lăng Hy là không có động tới hắn. Như thế nào, nghĩ thông suốt. Đêm đó, ngươi nhưng la bụng đói ăn quảng. Lãnh ngự tà khỏe môi khẽ nết, gần kề Lăng Hy bên hai, tiểu vừa nói. Lăng Hy sắc mặt lạnh lẽo, tách ra tới gần của hắn, lạnh lùng ánh mắt theo dõi hắn. Thật sao? Bất kể như thế nào, thua thiệt liền là nữ nhân. Nhưng hắn là thoải mái xong liền đi rồi, nàng đây. Trong bụng nhưng nhiều hơn một cái cầu, như không phải là là nàng bây giờ, cái kia nàng căn bản không thể nào sống trên thế giới này. Cái gì gọi thua thiệt là nữ nhân? Đây chính là hắn lần thứ nhất, hơn nữa, bởi vì chuyện lần đó, hắn đối với nữ nhân đều mất đi cảm giác, tưởng đến cái kia điên cuồng ban đêm, hắn liền muốn phát điên. Chẳng lẽ nói, đêm đó sau khi, trong bụng ngươi cũng có hải tử. Lăng Hy cười gằn, ánh mắt rơi tại bụng của hắn ơi, ánh mắt sắc bén như băng. Nàng nhưng la rất rõ ràng, năm năm này là làm sao qua được. Thân thể này, gặp gỡ nàng trọng sinh, coi như là phúc phận của nàng. Ít nhất, nàng kiên cường còn sống, hơn nữa bắt được đêm đó khốn nạn. Hắn quả thật là con của ta, ngươi nếu không phải tưởng, có thể cho ta. Dù thế nào đi nữa hắn sẽ không để ý có cái thông minh như vậy nhi tử. Nương thân, ngươi không cần tiểu bảo sao. Tiểu bảo chép miệng, tuấn tú tiểu trên mặt tất cả đều là hoa nữ, nước mắt trong suốt treo ở khóe mắt, điềm đạm đáng yêu, khiến lòng người sinh không đành lòng. Lăng Hy dùng tay gõ đầu của hắn một chút, bất mãn mắng câu, ngốc. Nương thân làm sao có thể không nhớ ngươi? Nếu không phải muốn hắn, còn có thể sinh hắn xuống dưới sao? Thực sự là quá ngu. Tiểu bảo nguyên bản khóc tang mặt lập tức tỏa ra nụ cười, ôm thật chặt nương thân. Ai nói ta không muốn tiểu bảo, nam nhân, ta cho ngươi biết, đừng hòng từ bên cạnh ta cướp đi con trai của ta. Lăng Hy lạnh lùng cảnh cáo, đã lần trước là bản thân động thủ trước bắt hắn cho. Tính toán thi thôi, thế nhưng tiểu bảo là của nàng, nàng tuyệt đối sẽ không đem tiểu bảo tặng cho hắn, tiểu bảo là của nàng, không đại biểu được ở, bây giờ là vậy, đem tới vẫn là... Lãnh ngự ta nhìn trước nàng dáng dấp xuất sáng, khỏe môi hơi gợi lên. Ta áp căn bản không hề suy nghĩ tách ra các ngươi, ta ngay cả ngươi cầm theo tiểu bảo cùng nhau đoạt tới. Đừng hòng. Không nghĩ tới hắn cư nhiên vô liêm sỉ đến mức độ như thế, lại còn tưởng nhúng chăng nàng. Lãnh ngự ta không để ý chút nào nàng giờ phút này lửa giận, nhẹ giọng nói, ngươi cường ta làm lộ, lẽ nào ngươi không nên phụ trách. Ngươi vô liêm sỉ. Lăng Hi khí thẳng nghiến răng. Hắn lại dám nói nàng cường bạo hắn, nữ người, là bất luận cái cái gì có thể cường bạo nam nhân. Vô liêm sỉ. Lãnh ngự tà gương mặt tuấn tú hơi trầm xuống, trong óc hiện lên đêm đó sự việc, không khỏi nhíu mày lại, đêm đó, đến tột cùng là hắn vô liêm sỉ vẫn là nàng. Không sai, ngươi chính là vô liêm sỉ, ta hỏi ngươi, nữ người làm sao có thể cường bạo nam nhân? Nàng cho rằng nữ nhân và nam nhân như nhau sao? Có như vậy công cụ? Ha ha, lãnh ngự tà nghe được nàng, không nhịn được cười to, nữ nhân này nghe được lời này, thật sự là rất có đạo lý. Thoái hiểu thi cánh hiểu, mà lãnh ngự tà bên cạnh bọn thuộc hạ, từng cái từng cái âm thầm lau mồ hôi, người cung chủ này đã lâu không có lộ ra đáng sợ như vậy nụ cười, nữ nhân này rốt cuộc là ai, điều này cũng thật lợi hại. Lăng hy ánh mắt lạnh ban hắn, lạnh lùng nghiêm nghị nói đêm đó sự tỉnh ta coi như làm là bị cho cắn, nhật sau. Ta nhóm người nước giếng không phạm nước sông. Nghĩ đến đêm đó, mơ mơ màng màng, nàng tỉnh lại, liền trông thấy mình đã bị cường bạo, nàng căn bản không biết là sao thế này. Bất quá, nàng bị hạ dược, mạnh mẽ chiếm lấy người nam nhân này vẫn cảm thấy có khả năng, cho nên, ngâm lại, quyết định như vậy đi. Coi như là bị cẩu cắn một cái đi. Lãnh ngự ta nghe được nàng nói, gương mặt tuấn tú lập tức chìm xuống dưới. Ngươi lại dám nói ta là chó. Nàng cần phải làm hắn ra tay sao? Dám bắt hắn cùng cậu đánh đồng với nhau, nàng đúng là hơi quá đáng. Lăng Hi liếc hắn một cái, không nhìn hắn biểu tình tức giận, khỏe môi trái lại gợi lên một vệt nụ cười mê người. Người sai rồi. Ta cũng không có nói là ngươi, chỉ là chính ngươi tìm đúng chỗ thôi. Nói xong, yêu nhã nắm tay của con trai chuẩn bị ly khai. lẽ ngự ta không nghĩ tới bản thân lại có thể biết ngã chồng vó trong tay nàng, quả đấm nắm thật chặt. Tiểu bảo quay đầu lại nhìn lãnh ngự tà liếc mắt một cái, trong mắt tất cả đều là khinh bỉ. Không nghĩ tới hắn rõ ràng cũng sẽ bị nương thân cấp hạn chế, chẳng lẽ nói, thói đời, không có trị được mẹ người. Lãnh ngự ta trông thấy tiểu bảo ánh mắt sau khi, nguyên bản tức giận tâm càng tức giận hơn, tiểu tử thúi, lại dám khinh bỉ hắn, hắn nhất định sẽ làm cho chính bọn họ tâm duyệt thành phục Nắm tay, hung hăng nghiến răng. Nữ Ngư nhân, ngươi chờ ta. Hắn không cố gắng giao hơn chính bọn họ, hắn liền không gọi lãnh ngự tà. Cung chủ, người không sao chứ? Một bên nam tử thật cẩn thận hỏi, nhìn trước cung chủ âm trầm gương mặt tuấn tú, nhưng hắn là rất rõ ràng, cung chủ giờ khả cờ na y chính là một tòa ẩn nhẫn núi lửa bộc phát. Lãnh ngự tà lạnh lùng nguyết hắn một cái, hắn như là có chuyện người sao. Lăng Hy cùng tiểu bảo vừa mới về đến trên vị trí, chợt nghe gặp mặt trên truyền đến một trận tiếng quát tháo. Bắt đầu tranh tài. nhất các gia tộc quy tắc tranh tài một là so với thực lực mà là so với thuật luyện đan rút thăm đối quyết ai có thể đến cuối cùng người đó chính là nhất các gia tộc cuối cùng ứng cử viên dứt lời đã có người bưng một cái dương lớn mọi người xếp hàng bắt đầu rút thăm lăng hy cũng không ngoại lệ nhìn trước những người kia đánh vào ký sau các dạng biểu tình tuyệt xác trên mặt vẫn luôn là kia lạnh nhạt biểu tình dường như nàng chỉ là một khách qua đường đến phiên lăng hy Nàng tùy ý rút ra một cái, không nghĩ tới thực ra là k i q o i -Q n g Khoe môi nhẹ nhàng vung lên, dường như rất là thỏa mãn kết quả này. Cung chủ, thứ hai đến ngược. Nam tử kinh ngạc cầm tờ giấy, chân mày hơi nhíu lại. Đúng vậy, kiên nhẫn ngợi. lãnh ngự ta đã quên lăng hy liếc mắt một cái, tầm mắt có nồng nặc hứng thú. Nữ nhân này, thái phù hợp hắn hiện tại yêu cầu. Nữ nhân, ngươi là trốn không thoát đâu. Lăng Hy quay đầu lại tiếp xúc được ánh mắt của hắn, lạnh lùng nhất cái bạc nhãn, ánh mắt nhìn trước mắt võ đài, trận đấu đã bắt đầu. Giải thi đấu bắt đầu, dưới đài một mảnh tĩnh lặng, từng cái từng cái khẩn trương vạn phần, một vệ sáng xanh tia chớp, một tên lam huyền cảnh giới cao thủ đứng ở phía trên, theo sát rồi sau đó vừa là một cái lam huyền cảnh giới cao thủ trên đi. Mẫu thân, ngươi nói ai sẽ thắng? Tiểu bảo nhìn trên đài hai cái lam huyền cảnh giới cao thủ. Cũng đã là 30 tuổi đại thúc tuổi trung niên, lại còn là Lam huyền cảnh giới. Không nghĩ tới thực lực thật kém. Lăng hy nhàn nhạt ngầm giới, nhìn bọn họ như vậy, chỉ cảm thấy không có nửa điểm hứng thú. Thoái hiểu thi cánh hiểu. Chỉ chốc lát, một tên Lam huyền cảnh giới bị đá bay, trực tiếp xuống đài. Ai, thật là không có có thứ đáng xem, tại sao không có tử huyền chi cảnh giới cao thủ xuất hiện. Dưới này nghị luận sôi nổi, có chút lươi khô. lãnh ngự ta tựa tiếu phi tiếu nhìn lăng hy người nữ nhân kia trước mắt nhất định sẽ ra hết danh tiếng một hồi ngươi lên lãnh ngự ta trầm giọng dạn dò kế hoạch ban đầu cũng cải biến cung chủ hán trên không phải đã nói trên mình sao không cần nhiều lời thời gian trôi qua xuất hiện nhiều lắm là tử huyền chi cảnh giới cấp thấp cao thủ hơn nữa chỉ là vài cái liên tục thắng được sau đắc chí gương mặt ngạo khí mẫu thân Còn bao lâu nữa mới sẽ đến phiên chúng ta? Tiểu bảo xem đều ngáp, càng đi về phía sau, những thứ này thực lực của gia tộc lại càng thấp, gặp quỷ, cả lục huyền chi cảnh giới cao thủ đều xuất hiện, mặc dù là một trưởng bị nốc cao, thế nhưng cũng thật là hắn khinh bỉ. Hai tử mười mấy tuổi, lục huyền chi cảnh giới, nói đến cũng mất mặt. Đệ nhất gia tộc bảo tọa cũng không mẹ là không thể. Thà Linh cung lên rồi, cuối cùng đã tới đến ngược thời khắc, đi lên là uy chấn nhất phương tà linh cung thật ra khiến chúng gia tộc kinh ngạc không thôi không nghĩ tới tà linh cung cư nhiên cũng muốn đệ nhất gia tộc chỗ trên giang hồ đồn đại tà linh cung cung chủ lãnh huyết vô tình hơn nữa thủ đoạn tàn nhẫn chưa đạt đến mục đích không chừa thủ đoạn nào thế nhưng là rất trọng tình ý như không phải là điểm này tà linh cung dường như cũng không có khả năng có cơ hội tham gia cuộc thi đấu này Lăng hi vốn cho là sẽ là một loại gia tộc không nghĩ tới đi tới sau. thực ra là một cái tử huyền đỉnh phong cao thủ nồng nặc tử sắc bao phủ trên người hắn cả người bá khí khiến người ta kinh ngạc hắn tính là lần này trong một con người ô khiến người ta không thể không để chú ý lực ở trên người hắn mẫu thân lại là khốn nạn người ở bên cạnh tiểu bảo kinh ngạc bưng ngôi nhìn đứng ở xa xa tựa như cười mà không phải cười nhìn bọn họ khốn nạn khiếp sợ không thôi lang Hy cũng vậy rất giật mình dưới tay hắn người đều là tử huyền đỉnh cao Vậy thực lực của hắn, nhất định tại mạc huyền trên tại, chỉ là, không biết sẽ có bao nhiêu cao. Nghĩ đến đây, Lăng Hi lông mày hơi vặn lên, hắn tựa hồ là nàng duy nhất đối thủ. Trên đài, tà linh cung người kình chống nhau người kia cư nhiên cũng vậy tử huyền chi cảnh giới cao thủ, hơn nữa còn là cấp trung đoạn, bất quá. Đáng tiếc là, tử huyền chi cảnh giới cao thủ chỉ là mấy lần, liền bay xuống đài, rất là chật vật Tà linh cung tử huyền cao thủ tự nhiên thắng được. mà còn xuất lại chính là nàng cùng người kia đối chiến mẫu thân cố lên tiểu bảo lớn tiếng kêu lên rốt cục đến mâu thân hắn biết mẫu thân nhất định sẽ thắng nghĩ đến đây trong lòng rất là dâng trào hy nhi toàn nhờ vào ngươi lăng vân hổ kích động nhìn nữ nhi phải biết nữ nhi mặc huyền cảnh giới cao thủ nàng nhất định có thể vung lòng thắng được trận đấu này vị trí thứ nhất hắn lăng ra chỉ sợ là hội tới ngồi lên lăng hy gật đầu Nhìn bọn họ dáng vẻ kích động, trong lòng nhưng bình tĩnh như nước. Người kia chỉ là tử huyền chi cảnh giới, bất quá, coi như là mạc huyền đỉnh cao, nàng cu nở vi thế có thể có năm chắc thắng. Không có một kia huyền cảnh vẻ, Lăng hy nhẹ nhàng nhảy một ca y, chạm ở trên lôi đài. Nàng cư nhiên không có huyền cảnh vẻ, chẳng lẽ nói, là mạc huyền cảnh giới cao thủ. Dưới đài, trông thấy lăng hy một màn, nghị luận sôi nổi. Ta Linh Cung Nam tử nhìn trước Lăng Hy liếc mắt một cái, trên người tử sắc đột nhiên biến mất, cư nhiên tiêu thất. Lăng Hy phản ứng đầu tiên chính là, người kia giấu giếm thực lực. Xảy ra chuyện gì, cái kia tử huyền chi cảnh giới cao thủ cử nhân giấu giếm thực lực. Dưới đài nhấc lên một trận sóng gió, phải biết, tử huyền đỉnh cao cũng đã khiến người ta rung động, nếu là hắn giấu giếm thực lực, đây chẳng phải là. Nghĩ đến đây, người ở dưới đài đều khẩn trương lên. thoái hiệu thi cánh hiểu. Nữ nhân kia cũng không có huyền cảnh vẻ. Vừa có nhân kêu to một tiếng, dưới đài, một trận huyên náo, Lăng Hy không chút nào để ý bọn hắn mà nói, chỉ là nhìn chăm chú nam nhân trước mắt, không nghĩ tới lại là một ẩn dấu thực lực cao thủ. Tên khốn kia cư nhiên phái hắn tới đấu với nàng, là xem thường nàng sao. Tốt lắm, đã khách khí như thế, nàng kia cũng không có cần thiết khách khí, nàng liền muốn cho nhìn hắn xem, cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái. Mậu thân. cố lên. Tiểu bảo lớn tiếng hô, bắt đầu với đội cổ động viên, an tính dưới đài thanh âm non nớt có vẻ đặc biệt văng dội, đưa tới mọi người nhất trí nhìn tới. Tức khắc dưới đài một mảnh thở dài, không nghĩ tới, như vậy tuyệt sắc nữ tử thì đã có một cái hài tử lớn như vậy, đang nhìn hài tử bên người hai nam tử, rốt cuộc là ai ôm được mỹ nhân về đây? Thở dài, tiếng than thở, ở trong đám người văng lên. lãnh ngự tà khỏe môi khẽ nhết. nhìn trước trên đài nữ nhân quả thật là một cái rất thú vị nữ nhân phong lĩnh không nhịn được đánh cái rung mình ánh mắt của nàng thế nào đáng sợ như vậy làm hắn một đại nam nhân cũng không nhịn được run còn đứng đang làm gì a mau mau khai chiến a dưới đài một đám người chờ lo lắng con bản đó cư nhiên đứng ở nơi đó chẳng lẽ em muốn chờ đến tối sao lăng hy cảm nhận được dưới đài một đôi ánh mắt hài hước ánh mắt lạnh lẽo ánh mắt rơi tại nam tử đối diện trên người ngươi không nên làm thuộc hạ của hắn lăng hy lạnh lùng nghiêm nghị nói ánh mắt lạnh lẽo cả người huyền khí tăng vọt chung quanh cũng đi theo gió bắt đầu thổi kèm theo cường đại huyền khí khiến người ta thở dốc đều khổ cực bắt đầu đi phong linh trầm giọng nói huyền khí đi theo tăng lên dữ dội thẳng tới mặc huyền đỉnh cao lăng hy ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc lại là mặc huyền đỉnh phong cao thủ tên khốn kia chẳng lẽ thực lực càng cao hơn nghĩ đến đây lăng hy ánh mắt càng lạnh hơn mặc kệ mặc huyền đỉnh cao hay là hoàng huyền chi cảnh giới nàng đều phải cho hắn biết này đệ nhất gia tộc là nàng lăng hy. mạnh mẽ huyền khí càng mãnh liệt hơn để người chung quanh đều không chịu được quỷ gối chỉ có tiểu bảo bên kia không có a mọi người còn chưa rõ xảy ra chuyện gì chợt nghe gặp một tiếng hét thảm trên đài nam tử bị hung hăng đánh bay ra ngoài tiêu thảm một tiếng ngã nhào trên đất chạy như điên mấy ngụm máu tươi khiếp sợ lãnh ngự ta cũng bị nàng rung động, nữ nhân này thì đã đến hoàng huyền chi cảnh giới cấp thấp, thực lực này. Vẫn có ẩn dấu sao? Nghĩ đến đây, sắc mặt hắn cũng chìm xuống dưới, hắn thật là coi thường nữ nhân này. Dưới này trong nháy mắt yên lặng như tờ, từng người trận to hai mắt không thể tin được mình thấy một màn, chính bọn họ gần như đều không có thấy rõ sở, người đó liền xuống đến nơi. Đây chính là mạc huyền cảnh giới tu vi sao? Ánh mắt sùng bái giống như là thủy triều tuân đi qua, lăng hy chạm ở trên lôi đài, cao cao tại thượng, dương mắt lạnh leo lánh ngự tà, ánh mắt rất lạnh, cầm theo nhẹ nhẹ khiêu khích. Lánh ngự tà cu nở không nghĩ tới sự việc sẽ biến thành như vậy, phong linh đã là mặc hiên đỉnh phong cao thủ, hắn còn tưởng rằng có thể ổn định đạt được đệ nhất, không nghĩ tới. Cung chủ, thuộc hạ thất bại. Phong linh nói, trong miệng tuân ra mấy ngụm máu tươi, thương thế rất nặng. Lãnh ngự ta đưa hắn, cho hắn phục viên tiếp theo đan dược. Chuyện không liên quan tới ngươi, ngươi đi về nghỉ trước. Lãnh ngự ta trầm giọng bàn giao, đối đầu trên đài cặp mắt kia, trong ánh mắt lấp lánh hương phấn ánh lửa. Lang hy, tháng. Mẫu thân quá tuyệt vời. Tiểu bảo chạy vội lên đài, hưng phấn ôm mẹ đùi, nhưng thoáng nhìn dưới đài chính là cái người kia, đáy mắt hiện lên một tia giảo hoạt. Tiểu tử, mẫu thân vẫn luôn là lớn như vậy. Lang hy không lưng ôm nhi tử. Khi hắn bạch bạch nộn nộn trên mặt hung hăng hôn một cái, trông thấy nhi tử trêu trọc, nàng cũng cảm thấy cực kỳ vui vẻ. Thoái hiệu thi cánh hiểu. Lãnh ngự ta nhìn trước các nàng thân thiết một màn, không biết làm sao, trong lòng bế tắc thật, này, có vẻ như hắn cũng nên có một phần. Các vị, võ đài luận võ, ngày mai tiếp tục, cạnh tranh các vị tuyển thủ tiến vào cuối cùng trận chung kết. Nguyên bản dự thi trong gia tộc tiến vào trận chung kết, sau đó tuyển ra người thắng cuối cùng. Mọi người hít vào một hơi, vừa mới tên kia mặc huyền cảnh giới cao thủ đều bị nàng đánh bại, chính bọn họ những người này tại sao có thể là đối thủ của nàng. Nghĩ đến đây, mọi người mây mù che phủ, đều e ngại trận đấu ngày mai. Lăng Hy đem vẻ mặt của bọn họ thu hết vào mắt, bất kể như thế nào, ngày mai nàng nhất định sẽ thành công, ai cũng không rõ có thể cướp đi đệ nhất ra tộc chỗ, bởi vì, nàng cần. Hy nhi, ngươi thật sự là quá tuyệt vời. Lăng Vân Hổ đầy mặt nụ cười, hắn thật sự không biết phải hình dung như thế nào tâm tình vào giờ khắc này, không nghĩ tới Hy Nhi dĩ nhiên có thể mang mặc huyền cảnh giới cao thủ đánh bại, cái này chứng minh, thực lực của nàng cường hãn. Lăng Hy hơi cười cợt, cũng không để ý. Vừa mới một trưởng giải quyết tên khốn kia thủ hạ, nàng cảm thấy đặc biệt thoải mái. Hy Nhi, đại ca dùng ngươi làm vinh. Lăng Thanh Vũ kích động vạn phần, không nghĩ tới Hy Nhi cư nhiên lớn như vậy. lăng hy nhìn bọn họ vui vẻ như vậy thật lòng cảm thấy rất cao hứng có thế đây chính là đưa cho bọn họ lễ vật tốt nhất ngồi trên đệ nhất gia tộc chỗ nàng cũng coi như an tâm lăng vân hổ vừa về tới nhà ngay lập tức sẽ để hạ nhân chuẩn bị cũng không ở tại chỗ tuy rằng trước mắt chỉ là đấu vòng loại thế nhưng thực lực đã điểm ngày mai trên hy nhi sẽ làm ổn định đạt được đệ nhất Hi nhi ngươi thực lực hôm nay đến tột cùng là giai đoạn gì mạc huyền mấy phẩm Nghĩ đến người kia cũng vậy mặc huyền cảnh giới cao thủ, Lăng Thanh Vũ suy đoán, muội muội nên cũng gần như. Lăng Hy hơi mỉm cười nói, ca ca thật sự rất muốn biết. Nàng nếu là nói cho đại ca, mình đã là huyền hoàng chi cảnh giới, không biết hắn sẽ kinh ngạc tới trình độ nào, phải biết, nơi này, mặc huyền đã có thể xưng bá, thế nhưng từ khi có không gian, nàng tu luyện có thể nói là ngày đi ngàn giảm, rất nhanh. Lăng Thanh Vũ mạnh gật đầu, vẻ mặt chờ mong nhìn nàng. Hắn đương nhiên kỳ vọng, em gái của chính mình có thành tích như vậy, hắn sẽ mư nở dê thay cho nàng. Huyền hoàng chi cảnh giới giai đoạn mới. Cái gì? Lăng thanh vũ cùng lăng vân hổ hai người khỏe miệng hơi co giật. Huyền hoàng chi cảnh giới giai đoạn mới. Chuyện này, làm sao có khả năng? Ông ngoại của, cứu cứu, mẫu thân rất lợi hại Nga. Nàng có thể là thiên tài trong thiên tài đâu. Tiểu bảo đắc ý vung lên khỏe môi. non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn toàn bộ là thỏa mãn. Hy nhi, người năm năm trước. Ta năm năm trước thật không có huyền cảnh. Sau này, liền có. Lăng Hy chẳng phải rất nghĩ giải thích rõ ràng. Nàng không biết, bản thân xuyên Việt tới sau khi, khối này phế vật thân thể rõ ràng sẽ có thiên phú như vậy. Càng không có nghĩ tới là, nàng cư nhiên trong tay có một cái chứa vật giới chỉ cùng một cái không gian nhẫn. Lăng Vân Hổ cùng Lăng Thanh Vũ liếc mắt nhìn nhau. Trong mắt hơi chua sót, đều là chính bọn họ, nếu không, khi Nhi cũng sẽ không. Lăng cô nương, vừa mới nghe ngươi nhức lên, ngươi bây giờ huyền cảnh. Ta hiện tại chỉ là mặc huyền giai đoạn mới. Lăng Hy cắt ngang lời hắn, xác định hắn vừa mới căn bản không có nghe thấy. Tô Duệ nhìn trước nàng, mạc huyền giai đoạn mới lại có thể một trưởng đem mạc huyền cảnh giới cao thủ đánh thành như vậy. Đây cũng quá đùa chứ. Nga, đúng là thật lợi hại, bất quá. Năm nay xuất hiện mạc huyền cảnh giới cao thủ đúng là hơn nhiều Xem ra Các huynh đệ của hắn tử huyền tu vi đỉnh cao thật sự không tính là gì Quả thực Lăng Hy suy tư một hồi Nghĩ đến hôm nay tỉ thí cái kia mạc huyền đỉnh phong cao thủ Nếu là ở điểm cao Nàng nhưng là không còn hoàn toàn chắc chắn Này mạc huyền đỉnh cao cùng huyền hoàng chi cảnh giới khu khác có thể là phi thường lớn Nhất khiến nàng nhìn không thấu là tên con kia Thực lực của hắn kết quả thế nào cao Nàng thật sự xem không hiểu. Bất quá, bất kể như thế nào, giữa bọn họ cũng không có qua lại gì. Ha ha. Tô Duệ ngược lại rất trơ mong Lăng Tiểu Thư biểu hiện. Mẫu thân là khỏe mạnh nhất. Tiểu Bảo cũng ồn ào lên theo, để Lăng Hy cười cười lắc đầu. thoái hiểu thi cánh hiểu. Đã rất lâu không có vui vẻ như vậy, nhìn bọn họ vui vẻ như vậy, Lăng Hy đánh từ đáy lòng cao hứng. Lao ra, mục ra trang trang chủ đến. Nhất tiên gia đình liền vội vàng tiến lên bờ báo, vẻ mặt rất là hoang mang. Lăng Vân Hổ đám người từng cái từng cái như mày, đối mục ra trang trang chủ ý đổ đến rất là khó hiểu. Có cầm theo xính lễ sao? Lăng Hy dừng ở người kia, suy tư mà hỏi. Không có. Người kia khiếp khiếp nhìn trước Lăng Hy, nhỏ giọng nói, mục trang chủ cùng mục thiếu ra cùng đi. Hy nhi. Lăng Vân Hổ nhìn trước nữ nhi vẻ mặt nghiêm túc, không biết có hay không nên cho hắn đi vào. Phu thân, gọi bọn hắn vào đi. Nếu là không coi đoán sai, tất nhiên là vì trận đấu hôm nay đến. Mục Trang chủ cùng Mục Tử Hiên đi tới, mọi người lập tức đứng dậy nghênh tiếp, dù sao hắn là chủ nhân của nơi này. Lăng gia chủ, quấy rời. Mục Trang chủ trong lòng có chút vui vẻ, dường như hôm đó sự việc sớm đã biến mất. Mục Trang chủ, hôm nay đến đây có việc gì thế? Lăng Hy trầm giọng hỏi, cũng không có dư thừa nể mặt của hắn. Lăng ta cùng cha là tới chúc mừng ngươi thực lực của ngươi để cho chúng ta kinh ngạc không nghĩ tới ngươi lại có thể một trưởng đánh bại cái kia mạc huyền cảnh giới cao thủ tuy rằng hắn không thấy rõ đối phương đến cùng là mạc huyền mấy phẩm nhưng là có thể một trưởng đánh bại người kia có thể thấy lăng hy tù vi rất cường hãn đúng vậy Khi nhi nay làm không thành thân gia cũng có thể tá túc nha mục trang chủ trong lời nói nhượng lăng hy chân mày hơi nhíu lại vừa bông ra tá túc Hắn đây là lôi kéo nàng sao? Bất quá như vậy cũng tốt, nếu là ngày sau bản thân đi ra ngoài, có hắn ở, hoặc hứa cha và ca ca cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, thế nào cũng sẽ không bị tân Nam quốc bắt nạt. Lăng Hy khỏe môi mỉm cười nói phát thảo, đôi mắt đẹp đảo qua mục tử hiên, nhàn nhạt nói, mục trang chủ, ta cùng mục tử hiên vốn là bằng hữu, không phải vậy buổi tối cùng nhau ăn cơm đi. Lăng Hy trong lời nói nhượng tất cả mọi người này lăng, nàng cư nhiên yêu mời bọn họ ăn cơm Hảo hảo hảo đương nhiên được mục trang chủ nhất nói liên tục mấy chữ hảo cực kỳ hưng phấn ăn cơm không biết có thể hay không thêm ta một suất một cái âm thanh vang dội vang lên mọi người liền nhìn thấy một cái tuấn giật như yêu nghiệt nam tử đi vào khí chất phi phàm khóe môi gợi lên nhất lao xuống ý cười nhàn nhạt, nhạt người tới đúng là tà linh cung cung chủ lãnh ngự tà lăng hy làm sao cũng không nghĩ tới hắn cư nhiên sẽ xuất hiện Tức khắc, tuyệt sắc dung nhan lập tức sụt xuống. Ngươi đến cùng tới nơi này làm cái gì?" Lăng hy lạnh giọng hỏi, không có chút nào khách khí, trong không khí, một cố lạnh lùng khí lưu lưu truyền lên, làm cho người ta nhịn không được đánh cái dùng mình. Lãnh Ngự ta hơi cười cợt, mê cặp mắt của người ta cầm theo tà mị tùy tiện. "Đương nhiên là tới nơi này ăn cơm, thê tử của ta nhi tử đều ở đây, ta sẽ không tới đây, ngươi nói ta nên đi đâu?" "Ngươi là ai thê tử?" Ai là ngươi nhi tử? Lăng Hy cùng tiểu bảo đồng thời giận dữ hét, trong thanh âm cầm theo lạnh lùng sắc ý, để mọi người kinh ngạc. Ba người bọn họ là cái gì quan hệ? Đương nhiên chính là bọn ngươi. Lãnh ngự tà nhanh chân đi đến bọn họ trước mặt, Lăng Hy hai mắt đều bị kéo bước lửa, nâng tay lên, một trưởng liền đánh hắn đi. Lãnh ngự tà nhẹ nhàng loay lên, dễ dàng tránh thoát nàng tàn nhẫn công kích, yêu nghiệt kỳ cục gương mặt tuấn tú rất là muốn an đòn, cười cười hỏi, nương tử. Ngươi muốn mưu sắt chồng sao? Lăng Hy nghe được hắn xưng hô, hỏa đều phải đem tóc đốt cháy. Khốn nạn, ngươi câm miệng cho ta. Ai là vợ hắn? Hắn cho rằng hắn là ai? Hắn lại dám bản thân mà ầm mỉnh xưng hô vợ chính mình. Xem ra nàng trước mắt không phải muốn hảo hảo giáo hơn hắn một phen, thăm dò hắn cuối. Thoái hiểu thi cánh hiểu. Lãnh ngự ta chỉ là cười khẽ, nhẹ nhàng nói lên, đi tới phía sau nàng, duỗi bàn tay, ôm nàng vào lòng. Lăng hy tay hung ác, hướng ngực hắn chọc tới, nhưng bị hắn phát hiện, né tránh. Nương tử, ngưu sắt chồng A. Vô lại, người tên vô lại này. Lại gọi ta một tiếng nương tử, ta vả nát miệng ngươi. Lăng hy ảo não văn phần, không nghĩ tới hắn lại đang nàng trên thực lực, nàng đã phát huy đến cực hạn, không nghĩ tới cư nhiên không thể gây tổn thương cho hại nàng nửa phần, hắn cư nhiên so với nàng còn cường hắn hơn. Nương tử, ngươi tại sao có thể chửi vi phu? vi phu không gọi vô lại gọi là lãnh ngự tà ngươi có thể bảo ta tà hoặc là tướng công lãnh ngự tà như trước vẻ mặt cười yếu ớt cùng nhận thức lúc bộ kia bộ dáng lãnh khốc cách biệt mười vạn tám dặm lăng hy khí hận không thể đem hắn một trưởng đánh chết lãnh ngự tà ngươi khốn nạn chiêu thức càng ác hơn can ở dê ma nhở, vẫn như cũ không thể gây tổn thương cho hắn nửa phần mẫu thân đánh hắn tiểu bảo kích động nắm quả đấm nhỏ lớn tiếng gieo hò, trên bả vai tiểu bạch cũng lẩm bẩm gọi rất lớn tiếng tựa hồ cũng tại cấp lăng hy tiếp sức. những người khác sớm đã trận tròn mắt chính bọn họ không nghĩ tới lại có thể biết trông thấy một cái so lăng hy càng lợi hại hơn nữa trẻ tuổi như vậy tuấn mỹ yêu nghiệt mỹ nam hắn mới vừa nói càng làm cho chính bọn họ khó có thể tiêu hóa nương tử vi phu hắn chẳng lẽ là cái kia cường bạo lăng hy nam nhân sao nghĩ đến đây Từng cái từng cái ánh mắt đều mạnh nhìn chầm chầm lãnh ngự ta, muốn có được đáp án. lãnh ngự ta nghe được tiểu bảo nói, gương mặt tuấn tú lập tức đều chìm xuống dưới. Thằng nhóc con, lại dám gọi mẫu thân đánh hắn này cha. Ánh mắt sắc bén bắn tới, tiểu bảo không nhịn được đánh cái dùng mình, bị hắn ánh mắt cảnh cáo sợ đến che miệng. Lăng Hy trông thấy tình cảnh này, càng thêm nổi nóng. Khốn nạn, ngươi lại dám đe dọa con trai của ta. Hy nhi, còn muốn đánh sao? lãnh ngự tà rất nhanh đem lăng Hi bắt ôm vào trong lòng khỏe môi hơi gợi lên một vệt mỉm cười thắng lợi lăng hy hoành mi nội nhãn không nghĩ tới bản thân lại có thể biết thất thủ thua với hắn lãnh ngự tà ngươi đến cùng muốn thế nào nàng đều không tính đến hắn đến cùng tới làm gì lãnh ngự tà buông nàng ra đi tới một bên ngồi xuống thần sắc bình tĩnh ánh mắt rơi vào lăng hy trên người trên dưới đánh giá một phen khỏe môi gợi lên nụ cười thỏa mãn Lăng Hy bị hắn nhìn chăm chú đến mức cả người đều sợ hãi, rất là không thoải mái. Lăng Hy, gả cho ta, làm nữ nhân của ta. Ngược lại đứa trẻ nhỏ đều có, cũng là kém cái danh điểm. So với trong cung này tưởng bò lên trên hắn sàng nữ nhân, Lăng Hy tối đúng hắn khẩu vị. Hắn sống 25 năm đầu, nay vẫn là lần đầu tiên muốn có được một người nữ nhân. Gả cho ngươi, làm nữ nhân của ngươi. Lăng Hy lạnh lùng châm trọng. Nàng cho là nàng lăng hy không ai muốn sao. Như thế nào? Không muốn sao? Lãnh ngự ta sớm biết nàng liền sẽ là như vậy đáp án, không có nửa điểm sinh khí, khỏe môi như trước vẻ mặt tươi cười. Nữ nhân như vậy mới đúng cái hắn muốn nữ nhân. Tưởng. Đương nhiên rất nghĩ. Lăng hy bỗng nhiên nở nụ cười, dung nhan xinh đẹp như đóa hoa nở rộ, xinh đẹp khiến người choáng váng. Sau một khắc, nét cười của nàng đột nhiên biến mất, vẻ mặt trở nên lạnh. Âm thanh lạnh lùng nói, ta thật sự rất muốn đem ngươi đập chết, ngươi cho rằng ngươi là ai. Ta dựa vào cái gì muốn muốn gả cho ngươi. Nàng có tiểu bảo đã đủ rồi, huống chi, người nam nhân này, chỉ là nàng bộ thân thể này biết. Dựa vào cái gì? Lãnh ngự ta thoáng chút đăm chiêu, ánh mắt rơi vào tiểu bảo trên người, cười rất là mê người. Lăng Hy nhìn thấy hắn ánh mắt nhìn trầm trầm tiểu bảo, thần sắc càng lạnh hơn, hắn đây là muốn từ nhỏ bảo chủ ý. Hắn là con ta. Lãnh ngự ta khẳng định nói, khoe môi lộ vẻ cười. thoái hiểu thi cánh hiểu. Lăng hy không chút lựa chọn gật đầu, điểm ấy nàng không sẽ phản bác, bởi vì tiểu bảo chính là của hắn nhi tử, hơn nữa chỉ bằng bọn họ tương tự độ cũng không cách nào lừa dối bất luận người nào. Vậy thì thế nào? Thế nào? Lãnh ngự ta không nghĩ tới nàng vậy mà lại bình tĩnh như thế, xem đến mình còn thật sự là coi thường nàng. Nàng dường như không có chút nào chú ý tiểu bảo thân phận được thừa nhận. Tiểu bảo nếu là con trai của ta, nói như vậy thì, ngươi liền là nữ nhân của ta, đương nhiên, cũng chính là ta nương tử. Lãnh ngự ta dứt lời, Lang Hy không nhịn được nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Lãnh ngự ta cau mày lại, thế nào càng ngày càng không sờ tới tính cách của nàng? Lang Hy ánh mắt rơi ở trên người hắn, châm trọng nói, ngươi trừ bỏ dành cho một hạt mầm ở ngoài. Ngươi còn bỏ ra cái gì? Ngươi dựa vào cái gì bởi vì tiểu bảo là con trai của ngươi liền cảm thấy ta là của ngươi nương tử. Hắn cũng quá nâng đỡ mình, hắn cho rằng hắn là ai? Ta linh cung cung chụt thì lại làm sao? Nàng lăng hy không có chút nào quan tâm. Ngươi đừng quên, không có ta kia hạt giống liền sẽ không có tiểu bảo. Đêm đó, nam nhân của ngươi là ta. Lãnh ngự ta trầm giọng nói, giọng nói hơi không thích. Vậy thì thế nào? Đêm đó, coi như là bất kỳ người nam nhân nào cũng có thể cung cấp cho ta một hạt mầm, ngươi chẳng qua là trùng hợp gặp một ít cái. Lăng Hy trong lời nói nhượng lánh ngự tà sắc mặt có chút khó coi, nữ nhân này, nàng liền là như thế này đối xử bị nàng mạnh hơn trải qua nam nhân. Hắn nói như thế nào cũng vậy tiểu bảo phụ thân, hơn nữa, hắn lúc nào bị nữ nhân cự tuyệt qua, đếm không xong nữ nhân kể cận hắn, có thể chính là hắn vẫn luôn giữ mình trong sạch, 25 năm qua. Cũng chỉ có nàng một người nữ nhân, nàng làm sao lại không cảm động đâu. Nghĩ đến cái này, trong lòng buồn bực vội vàng. Nữ nhân này, rốt cuộc là ai đến? Thế nào lại như vậy tâm địa sắt đá? hít sâu một hơi, lãnh ngự tả vừa khôi phục mới vừa mê người nụ cười, đi tới một bên ngồi xuống. đói bụng rồi, cơm tối cũng nên gần đủ rồi đi. Lăng hi hí mắt, có chút kinh ngạc, hắn cư nhiên không hề tức giận, còn nghĩ ăn cơm. mọi người càng là đối với hắn vô lại tinh thần cho rung động hắn có muốn hay không không biết xấu hổ như vậy thường ăn cơm liền ăn đi một bữa cơm vẫn giao được ăn no sau liền rời đi cho ta lăng hy trầm giọng nói xoay người đi vào trong nhà biểu tình có chút căm thức người nam nhân này rốt cuộc muốn làm gì bản thân không phải là đối thủ của hắn này đối với nàng mà nói chính là một trí mạng nghĩ đến thực lực của hắn Lăng Hy sắc mặt không khỏi chìm xuống dưới. Người đem nương thân cho làm phát bực. Tiểu bảo bất mãn trưởng nam nhân trước mắt, không có chuyện gì thế nào trưởng như thế như hắn. Lấy ngự tà nhết môi nhợt nhạt cười, nhìn trước mắt tiểu bảo, ý cười càng đậm. Con trai của hắn trưởng thật sự rất giống hắn, giống nhau tuấn Mỹ, chỉ tiếc. Tại sao cá tính cùng người nữ nhân kia giống nhau như lúc đây? Tiểu bảo, ta là cha ngươi. ngươi mới không phải. Tiểu bảo không phụ thân. Ngươi để ta gọi ngươi phụ thân liền gọi, ta không phải ngốc, nương thân đều không thừa nhận, ngươi cho rằng này phụ thân có dễ làm như vậy. Lãnh ngự ta kinh ngạc nhìn hắn, không nghĩ tới hắn cư nhiên nói như vậy, chân mày hơi nhíu lại, nghĩ đến điều tra cho tư liệu, hắn biết, chính bọn họ trước đây ăn thật nhiều khổ. Thời gian hắn có khi là, từ từ đi đi, chính bọn họ đều sẽ trở lại bên người hắn. Tiểu bảo trước đây không phụ thân, thế nhưng từ kim thiên khai thủy, cha ngươi chính là ta. Ta chính là cha của ngươi, ngươi sau này sẽ là ta con trai của lãnh ngự tà Lãnh ngự tà trong lời nói nhượng tiểu bảo có chút căm thức. Ngươi nói ta là con trai của ngươi chính là ngươi nhi tử sao. Ngươi có bản lãnh đem nương thân lấy về nhà đang nói. Nếu như cả nương thân đều không có bản lãnh hàng phục, hắn cho là hắn sẽ thừa nhận hắn này cha sao. Bất quá, vừa mới hắn có thể thấy rõ, nương thân không có hắn lợi hại, vừa là một thiên tài, nghĩ đến đây. Trong lòng không khỏi tự hào một phen. thoái hiệu thi cánh hiểu. Hào một lời đã định. lãnh ngự tà cười cười ngoác mắt môi. Hắn tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ thất vọng. Lăng gia chủ, vị này đúng là Lăng Hy tướng công. Vẫn nghe không lên tiếng mục trang chủ không nhịn được mở miệng. Hắn vẫn luôn suy nghĩ, tuyếp nam nhân như thế nào có thể xứng được với Lăng Hy. Không nghĩ tới lại sẽ là tà linh cung cung chủ, nhất khiến hắn kinh ngạc. Thực lực của người nam nhân này kinh người so với Lăng Hi còn phải cao hơn rất nhiều. Đây thật sự là quá yêu nghiệt. Vẫn luôn chưa tư nở dê xuất hiện mạc huyền cảnh giới mục gia trang bây giờ cư nhiên đồng thời xuất hiện ba cái mạc huyền cảnh giới cao thủ. Chuyện như vậy nếu là truyền ra, tất nhiên sẽ khiến cho một fan kích động, xem ra, thế giới này thật sự muốn không yên ổn. Chuyện này, Lăng Vân Hổ cũng cảm thấy sự bất đắc dĩ, giữa bọn họ tựa hồ thật sự có quan hệ, thế nhưng, dường như vừa không có quan hệ hắn hiện tại cũng không biết sao lại thế này phụ thân không bằng chúng ta đi về trước đi mục tử hiên trầm giọng mở miệng không nghĩ tới lăng hy nam nhân cánh nhiên sẽ là tà linh cung cung chủ trong tin đồn yêu nghiệt nam tử ân mục trang chủ là người thông minh đương nhiên biết tình thế trước mắt chỉ là lăng hy một người cũng có thể đem toàn bộ mục gia trang đem phá hủy huống chi hiện tại đáp cái trước tà linh cung hắn không thể đắc tội chính bọn họ Mục Trang chủ, cấm nước xong lại đi đi. Lăng Vân Hổ nhìn bọn họ phải đi, đứng dậy lưu người, nhưng bị bọn hắn ngăn lại. Lần sau đi, ta nhóm người cơ hội rất nhiều, hôm nay Lăng ra có khách, hay là lần sau đi. Lăng Vân Hổ nhìn ngồi ở một bên nhàn nhã như thường lãnh ngự tả gật đầu. Ta đưa tiễn các ngươi. Lăng Vân Hổ đi rồi, Lăng Thanh Vũ cùng Tiểu Bảo ngồi ở chỗ đó, thần sắc có chút không tự tại. Tô Duệ cu nở NG dê không nghĩ tới Lại có thể biết thêm ra một cái cùng lăng Hi có quan hệ nam nhân. Bầu không khí, trở nên hơi xấu hổ. Tiểu bảo. Tô Duệ nhỏ giọng hô, nhìn trước lánh ngự tà nhìn tới ánh mắt, tâm không khỏi khẽ run. Nam nhân thật là đáng sợ, chỉ là hắn khí thế trên người cũng đã làm hắn không chịu được nổi. Duệ thúc thúc, chúng ta cùng nhau đi xem xem cơm chín rồi y ha. Ta đói bụng rồi. Tiểu bảo nghe được Tô Duệ gọi hắn, cả vội mở miệng, muốn rời khỏi. Tô Duệ đứng dậy hướng bọn họ gật đầu, lôi kéo tiểu bảo liền đi ra ngoài. Đợi Lăng Hy đi ra, phát hiện lãnh ngự tà cư nhiên không ở, tâm tình cũng đi theo lo nở dê ra. Trong bữa tiệc, Lăng Vân Hổ cùng Lăng Thanh Vũ đều muốn hỏi một chút có liên quan với lãnh ngự tả sự việc, thế nhưng ngẫm lại, vừa không có mở miệng, vẫn cảm thấy đợi Hy Nhi nói cho bọn họ biết thì vẫn còn tốt hơn. Nương thân, đêm nay ta cùng ngươi ngủ. Từ trước đến nay nương thân ngủ kinh hái tiểu bảo vẫn là đồng dạng đưa ra lại yêu cầu, không nghĩ tới cư nhiên bị lăng thanh vũ kéo. Tiểu bảo, đêm nay bồi cứu cứu ngủ đi, liền một buổi tối. Tiểu bảo nhìn trước nương thân, vừa nhìn xem vẻ mặt mong đợi cứu cứu, gật đầu. ân bất quá, tiểu bảo cũng phải cùng tiểu bạch ngủ chung. Lăng thanh vũ ánh mắt rơi vào tiểu bảo trên bả vai đoa nở kia bạch nhung nhung ra hỏa, cả người đều khó chịu. Bất quá. Bất kể như thế nào, có thể cùng hắn ngủ, chấp nhận đi. Lăng Hy trở lại phòng ngủ, vừa nằm xuống liền cảm nhận được nhất cổ khí tức, làm cho nàng phòng bị đứng dậy, lập tức thăm dò thực lực của đối phương, lại phát hiện căn bản không dò được. Là ngươi. Lăng Hy một hồi, ngọn nến nhanh lửa, đem gian phòng dọi sáng. lãnh ngự ta nằm nghiêng ở giường trên, tuấn mị yêu nghiệt trên mặt tất cả đều là ý cười. Nương tử, vi phu đợi ngươi rất lâu. lăng hy lạnh lùng lườm hắn một cái đi tới một bên ngồi xuống thoái hiệu thi cánh hiểu lãnh ngự ta ngươi đến cùng tưởng dợ trò gì ta cũng không có trong lòng chơi với ngươi nàng ngày mai có thể là còn muốn trận đấu không có tâm tình cùng hắn đánh nhau hơn nữa nàng cũng không phải là đối thủ của hắn lãnh ngự ta nhìn trước nàng như chấn tĩnh này càng thêm thỏa mãn nương tử vi phu thật sự thực thích ngươi gả cho ta được chứ lãnh ngự ta dứt lời đợi đến chẳng phải lăng hy gật đầu cũng không phải lắc đầu mà là nhất cái bạch nhãn châm trọc khinh thường lãnh ngự ta ngươi có thể hay không không muốn như vậy vô lại ta đều nói đêm hôm ấy giữa chúng ta nhiều lắm cũng vậy chuyện tình một đêm ta lăng hy nam nhân yêu cầu rất cao ngươi căn bản không thích hợp chỉ bằng hắn bộ dạng dáng vẻ ấy ai biết hắn có bao nhiêu thiếu nữ nàng đối loại này hoa tâm nam nhân là một điểm cảm giác đều không có lãnh ngự ta nghe được nàng Cảm giác hứng thú như mày. Nương tử không ngại nói một chút xem, có thế vi phu có thể làm được yêu cầu của ngươi. Ta muốn nam nhân, tối đa chỉ là quá một người nữ nhân, hơn nữa chỉ có một lần, ngươi là sao? Lăng hy cười lạnh nói, trong mắt tất cả đều là nụ cười trâm trọc. Lãnh ngự ta nghe xong cười ha ha đến. Hắn còn tưởng rằng là phương tiểu bân yêu cầu gì, yêu cầu này, hắn thật sự vừa vặn phù hợp. Nương tử! Vì phu đầu đêm cùng nụ hôn đầu nhưng cũng là bị ngươi cấp đi, hơn nữa ta 5 năm, năm qua, ta có thể là không có một người nào nữ nhân, ngươi là ta cái thứ nhất, cũng vậy duy nhất một cái. Rất xin lỗi, ta vừa vận đạt đến yêu cầu của ngươi. Khéo như vậy. Lăng Hy thanh tú mi đầu vắt thành một cục, tuyệt sắc trên mặt viết đầy ngờ vực. Hán nam nhân như vậy, làm sao có khả năng chỉ có nàng một người nữ nhân? Lừa dối nàng sao? Ta không tin. Hồng môi cong lên, giản đoản phun ra vài chữ, lãnh ngự tà nụ cười tức khắc cứng ngắc, Không tin. Đây chính là hắn lần thứ nhất ở trước mặt nữ nhân thừa nhận sự trong sạch của hắn, nàng cư nhiên không thừa nhận. kia liền nghiệm chứng phần đi. Hai tay mở ra, một bộ ngươi tới kiểm tra đi. Lăng hy nhìn hắn, mắt lạnh nhìn hắn chằm chằm. Trong đầu tất cả đều là nghi hoặc, cái tên này cư nhiên không có một người nào nữ nhân. Làm sao có khả năng? Tưởng ta tin lời ngươi nói rất đơn giản, tìm cho ta đủ chứng cứ, ta chỉ tin tưởng chứng cứ. Lãnh ngự ta từ trên giường ngồi dậy, không hiểu nhìn trước nàng. Như thế nào tìm chứng cứ? Chuyện như vậy hắn làm sao tìm được chứng cứ? Hắn thật không có nữ nhân. Theo ngươi, lãnh ngự ta suy tư một hồi, trầm giọng hỏi, yêu cầu thứ hai ách. Lăng Hy liếc mắt nhìn hắn, môi đỏ mọng hé mở, đạt được tiểu bảo tán thành. Lãnh ngự ta khỏe miệng giật giật. Được tiểu bảo tán thành, hắn vừa mới nhưng la mới nghe thấy tiểu tử kia nói, tưởng hắn gọi cha hắn, đợi cưới đến hắn đủ thân đang nói. Hai mẹ con, hãm hại hắn đi. Hảo, lãnh ngự ta một cái đáp ứng, mê người con mắt hướng nàng ném đi nhất cái mị nhãn, dước lấy lăng hy nhất cái bạch nhãn. Yêu cầu thứ ba càng đơn giản, đó chính là ngươi, hiện tại, lập tức, lập tức, cút về, ta cần nghỉ ngơi. Căn bản sẽ không đem mới vừa nói coi là chuyện to tát lấy lòng tiểu bảo, trừ bỏ nàng đồng ý, bằng không là không thể nào, chứng minh thanh bạch, nàng nói chẳng phải thanh bạch, vậy thì không phải là thanh bạch. Vội vã như vậy đánh đuổi vi phu, lẽ nào nương tử buổi tối không cô quạ? Không cần ta cùng người sao? lãnh ngự tà thân mình đột nhiên vọt đến phía sau nàng, ôm lấy nàng, xông vào mũi nhàn nhạt, nhạt mùi thơm làm hắn thay lòng đổi dạ. Lăng hy khỏe môi mỉm cười nói phát thảo. chân hung hăng đỉnh đầu liền nhìn thấy lãnh ngự tả cả người đều ngồi sổm xuống nương tử người muốn ác như vậy sao hắn gốc dê a đau đau quá lăng hy lạnh nhạt đi đến bên giường vung tay lên đem trên giường thay đổi vớt trên mặt đất xem lãnh ngự tả không nói gì nếu như ngươi là phía dưới thứ tại dáng mạo phạm ta ta sẽ trực tiếp phế bỏ hắn lăng hy trong lời nói nhượng lãnh ngự tả kinh ngạc một hồi lâu nữ nhân này Nói được ra phải làm được chứ. Nghĩ đến mệnh căn của mình, vì mình ngày sau tính phúc, hắn vẫn tạm thời không đi tới gần nàng. thoái hiệu thi cánh hiểu. Nương tử, vi phu biết sai rồi. Đứng lên, đi tới trước mặt nàng, rất biết điều. Lăng hy nhìn hắn, có gan phiền não cảm giác. Người nam nhân này rõ ràng là không phải như vậy tính cách, tại sao muốn như vậy, làm cho nàng phát điên. Ta muốn đi ngủ. lãnh ngự ta như trước đứng ở nơi đó. Không chút nào tưởng di động. Nương tử, vi phu cũng buồn ngủ. Lãnh ngự ta cười hì hì nói, nhìn trước nàng, vẻ mặt không sợ. Đây là của ta gian phòng, lãnh ngự tà ngươi mau cút ra ngoài cho ta. Lăng hy giận dữ hét, hôn đàn, hắn sao có thể bình thường một chút sao. Chỗ chết người nhất chính là, hắn so với mình lợi hại, hắn không đi, mình cũng không có cách nào đuổi đi hắn. Lãnh ngự tà đi tới một bên tủ quần áo lấy ra một cái chăn trực tiếp để dưới đất, bắt đầu dép lê khởi quần áo. Nương tử, ngươi yên tâm, vì phu ngủ trên sàn nhà, tuyệt đối sẽ không đối ngươi có bất kỳ ý đồ không an phận. Nếu để cho tà linh cung những lao đầu kêu biết, hắn đường đường tà linh cung cung chủ làm một người nữ nhân ngủ trên mặt đất, nhất định sẽ kinh ngạc tử. Lăng hy nhìn hắn, có chút căm thức. Đây chính là gian phòng của nàng, hắn làm sao cần phải cướp địa bản của nàng. Phải ngủ thật sao? Tốt lắm, lạnh chết hắn. Lăng Hy lên giường nằm xong, không tiếp tục để ý hắn. Lãnh ngự ta nằm trên đất, nhìn trước trên giường vẹn kia bóng hình xinh đẹp, khoe môi gợi lên một vệt cười nhạt. Một ngày nào đó, hắn nhất định sẽ từ trên sàn nhà bỏ đến trên giường nàng. Ngay kế, Lăng Hy tỉnh lại, lãnh ngự ta như trước ly khai, cả đêm bình yên vô sự, thật ra khiến nàng có chút kinh ngạc, mai cho đến ra ngoài cũng không thấy hắn. Lăng Hy cầm theo mọi người trực tiếp đi võ đài. Hôm nay trận đấu là lên cấp các vị tuyển thủ, nhưng là thực lực của bọn họ đều không có Lăng Hy lợi hại, cho nên cuộc tranh tài này nhất định là Lăng Hy thắng. Võ đài luận võ thi đấu Lăng Hy thắng, bắt đầu từ ngày mai, bắt đầu luyện đan thuật trận đấu. Nếu là Lăng Gia có thể chiếm lấy đệ nhất thứ tự, này đệ nhất gia tộc chỗ chính là Lăng Gia. Nếu là Lăng Gia không lấy được thứ nhất, liền sẽ cử hành lần thứ ba trận đấu. trên đài người ta nói xong đài hạ nhất trận huyên áo, tất cả mọi người kỳ vọng ngày mai thi đấu tuy rằng lăng hy thắng trận đấu hôm nay thế nhưng thuật luyện đan chính bọn họ tin tưởng lăng hy là không thể nào thắng được luyện đan sư đã ít lại càng ít lăng gia có thiên tài lăng hy còn có thể là ai có thể luyện đan hơn nữa đẳng cấp vẫn chưa thể quá thấp hơn nữa mọi người đều biết nếu là lần này có thể xuất hiện luyện đan sư cao cấp người này chính là ổn định đoạt đệ nhất Này cuộc so tài luyện đan, ta nhóm người. Lăng Vân Hổ thật là lo lắng, con gái của hắn trong không có một người nào có thể luyện đan. Mặc dù nhỏ bảo nói Hi nhi biết luyện đan, thế nhưng này đẳng cấp là bao nhiêu, hắn cũng không biết. Cho nên, lần này thật huyền. Ông ngoại của, ngươi liền không cần lo lắng. Lần này cuộc so tài luyện đan chúng ta nhất định có thể thắng. Tiểu bảo vẻ mặt tự tin nói, mẹ thuật luyện đan nhưng là cao cấp nhất lợi hại. lăng vân hổ kinh ngạc nhìn tiểu bảo không biết hắn nói nghe được lời này là thật là giả phụ thân tiểu bảo nói không sai lần này luyện đan thi đấu hy nhi hoàn toàn chắc chắn nàng tường nơi này còn chưa có xuất hiện vương cấp luyện đan sư bản lĩnh nhưng mà nếu là thua nhà chúng ta còn có thể có cái gì dự thi nghĩ đến lần thứ ba so tài yêu cầu hắn liền lại thêm lo lắng phụ thân lần thứ ba trận đấu muốn so cái gì lăng hy cau mày lại Nàng cũng chỉ biết luyện đan, cái khác sẽ không, luyện đan, nàng nhất định cần thắng. Lần thứ ba trận đấu là luyện khí. Lăng vân hổ dứt lời, lăng hy lông mày lập tức vặt lên, lại còn có luyện khí, nàng lúc trước có tiếp xúc qua, bất quá, dường như không quá lý tưởng, nếu là trung cấp binh khí, nàng vẫn là miễn cưỡng có thể luyện chế được. thoái hiểu thi cánh hiểu. Nghĩ đến đây, lăng hy mày nhăn càng chặt, xem ra, ván thứ hai nàng nhất định cần thắng. Hi nhi lần này ngươi nhất định phải thắng bằng không, đệ nhất gia tộc chỗ liền lăng vân hổ nhìn trước nàng thân sắc có chút ưu sầu Hi nhi có thể có huyền hoàng chi cảnh giới tu vi đã rất hiếm thấy nếu là luyện đan không biết có mấy phần thành tựu. phụ thân ngươi yên tâm đi ta nhất định sẽ thắng đệ nhất gia tộc chỗ là của nàng nếu là nàng chưa có trở về cha cũng sẽ không bị liên lụy không thể không rời đi tân nam quốc bất kể như thế nào Nàng nhất định phải thắng. Lăng Hy trở lại lăng gia, trong lòng suy nghĩ, cuộc tranh tài ngày mai, thoáng lo lắng. Lăng cô nương, ta có thể cùng ngươi nói vài lời sao? Tô Duệ đứng ở ngoài cửa, gõ cửa lễ phép mở miệng. Vào đi. Lăng cô nương, luyện đan ngươi có mấy phần chắc chắn. Cần ta giúp một tay sao? Tô Duệ xoắn suýt rất lâu, lúc này mới lên tiếng, lại không nghĩ rằng bị Lăng Hy nghi ngờ đánh giá. Ta không có ý gì khác. ta chỉ là muốn giúp đỡ ngươi ngươi ngày ấy nói cần lộ phí ngươi chuẩn bị lúc nào về đông thành quốc lăng hy đổi chủ đề nghĩ tới ngày đó tiểu bảo đánh cắp đồ vật của hắn làm hắn đi theo bản thân về đến nhà khoảng thời gian này nàng dường như quên hắn tô duệ gương mặt hơi ửng hồng có chút xấu hổ lăng cô nương ngươi đây là muốn đuổi ta đi phải không lăng hy lắc đầu một cái từ trong lòng lấy ra một tờ ngân phiếu còn có một bao bạc cái này cho ngươi Nên đầy đủ ngươi trở lại Đông Thành Quốc, ta hiện đang vội vàng tham gia thi đấu, ngươi liền bản thân cố nhân đưa ngươi trở về đi. Nàng nếu là không có nhớ lầm, hắn là gặp phải Đông Thành Quốc một ít người ám sát, cho nên mới phải còn lại người tiếp theo. Tô Duệ trầm mặt xuống, ánh mắt thảm đạo. Lăng cô nương, ta bụng một người căn bản là không có cách trở lại Đông Thành Quốc, thực không dám dấu dếm, hộ tống ta tới cao thủ toàn bộ đều là Lam huyền cảnh giới cùng tử huyền chi cảnh giới cao thủ. Thế nhưng, chính bọn họ cũng không có nhất tồn tại. Ngươi phải biết, muốn giết ta thế lực sau lưng mạnh biết bao. Hắn không phải là không muốn trở lại, hắn cũng đoán được vài phần, đến tột cùng là ai xuống tay với hắn. Thế nhưng, tình huống hôm nay, hắn chỉ có xin nàng hỗ trợ, hoặc hứa vẫn có thể về nhà. Lăng Hy nghe xong lời nói của hắn, chân mày nhíu rất căng, Lam huyền cảnh giới cùng tử huyền chi cảnh giới cao thủ đều bị giết. Chẳng lẽ nói, đông thành quốc cũng có mạc huyền cảnh giới cao thủ nghĩ đến lãnh ngự tà lăng hy cảm thấy hiện tại mạc huyền cảnh giới cao thủ dường như không còn là truyền kỳ thần thoại Người muốn ta che chở đưa người trở về lăng hy lạnh giọng mở miệng khẽ như mày tô duệ đỏ mặt gật đầu lăng cô nương tô duệ tự hiểu việc này yêu cầu quá cao thế nhưng tô duệ có thể cam đoan đợi sau khi ta trở về lăng gia ngày sau tại tân nam quốc ai cũng không rõ năng động ngươi Lăng Hy nghe được cam đoan của hắn, cười ha ha. Hắn nói thực sự là rất đơn giản, nàng thực lực bây giờ tưởng phải bảo vệ nàng người nhà dư xài, bất quá, nếu như có thể được đông thành quốc che chở, thế thì là một chuyện tốt. Muốn ta đưa ngươi trở về cũng được, ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện. Tô Duệ nhìn trước nàng, suy tư một hồi, gật đầu. Lăng Cô Nương Thỉnh khai khẩu. Ta muốn ngươi làm chủ thành quốc hoàng đế. Lăng Hy trong lời nói nhượng Tô Duệ trừng mắt to, nàng muốn hắn cướp đi đại ca thái tử vị trí, này có thể hay không? Ngươi chỉ phải đáp ứng ta, ta liền đưa ngươi trở về. Lăng Hy trầm giọng nói, nếu không phải đáp ứng, nàng là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Tô Duệ nhìn trước nàng, biểu tình rất là nghiêm nghị, hắn xưa nay liền không có nghĩ tới muốn đi cướp đi đại ca thái tử vị trí, đây chính là phản loạn. Ngươi có thể cho ta một cái nguyên nhân sao? Không có nguyên nhân. Lăng Hy lạnh lùng nói, nàng chỉ là muốn hắn làm chuyện này đông thành quốc hoàng đế, bằng không, nàng tuyệt đối sẽ không ra tay can thiệp chuyện của hắn. Phải biết, nàng nếu là ra tay giúp hắn, bị hãm hại hắn hờ ơ ưu dê nguồn thế lực kia nhìn chằm chằm, nàng nhưng la ăn không hết lượn tới đi, nàng vẫn có nhà, có nhi tử, không thể bồi thêm tính mạng. Thoái hiểu thi cánh hiểu. Nếu là lúc hắn hoàng đế, ít nhất hắn chắc là không biết động nàng, nàng cũng có thể thở một hơi. Nếu là hắn nghĩ muốn động nàng, nàng có thể giết hắn. Cho ta một điểm suy tư hồi lâu. Tô Duệ trầm mặc một lát, trầm giọng nói. Lăng Hi gật đầu, đưa mắt nhìn hắn rời đi. Ngay kế, trận đấu còn chưa có bắt đầu, liền cảm nhận được một cỗ chưa bao giờ có cảm xúc mãnh liệt, nhiệt huyết sôi trào tiếng reo hò, so với cường hai ngày trước càng náo nhiệt. Lăng Hy thật sớm đến, nhìn trước đến số không nhiều gia tộc, lông mày hơi nhíu lên. Xem ra Luyện đan sư đúng là chẳng phải dễ dàng như vậy, này dự thi gia tộc trực tiếp thiếu mất một nửa. Nghe nói không? Nay thành gia thành công tử, nhưng là trung cấp luyện đan sư a. Lần tranh tài này khẳng định hắn sẽ thắng. Mới không thì sao? Nghe nói cái kia Lăng hy vẫn là luyện đan sư cao cấp đâu. Ta nhổ vào. Làm sao có khả năng? Chúng ta Tân Nam quốc nếu là có luyện đan sư cao cấp, nàng tu vi đã kinh khủng như vậy. nàng làm sao có khả năng vẫn có thời gian luyện đan nhất định là nói vậy đun nz -e luyện đan sư không phải là mỗi người cũng có thể có trong đám người nghị luận sôi nổi để lăng Hy cảm thấy kỳ quái là lại có thế có người nói nàng là luyện đan sư cao cấp Rốt cuộc là ai thả ra phong thực sự là hào cười ánh mắt quét mắt các vị gia tộc người dự thi làm cho nàng kinh ngạc là lần này tuyển thủ dự thi Dĩ nhiên toàn bộ đều là luyện đan sư trình độ xem ra chính mình lần này luyện đan trận đấu hay là nắm chắc phần thắng nghĩ đến đây khoe môi hơi gợi lên nghe nói không ta linh cung cung chủ muốn đấu vòng loại nghe nói hắn luyện đan bản lĩnh rất cao có thể là luyện đan sư cao cấp đâu trong đám người đột nhiên rối loạn lên chợt nghe gặp từng đạo từng đạo ý loạn thanh âm để lăng huy nhữ mày ta linh cung cung chủ không là người nam nhân kia sao nếu là những người khác hoặc cho hắn không lo lắng chút nào Thế nhưng lãnh ngự tà, người nam nhân kia cao thâm khó dò, tu vi không dò tới đáy, nếu là hắn dự thi, nàng thật sự không dám hứa chắc trình độ của người của mình hội cao hơn hắn. Nghĩ đến đây, trong lòng không khỏi trở nên nặng nề Mẫu thân, hắn cũng phải dự thi. Tiểu bảo tức giận nắm tay, không nghĩ tới cư nhiên kia thẳng khốn cha lại muốn cùng mẫu thân đối nghịch. Tức chết hắn. Lăng hy trầm một cái mặt, biểu tình không biến hóa chút nào. Đi được tới đâu hay tới đó. Lăng Hy trầm giọng nói, la tiếng vang lên, bắt đầu tranh tài. Tranh tài hôm nay cùng năm rồi không giống nhau, bởi vì nhân số không nhiều, ta nhóm người liền đại chúng hóa tỷ thí, bắt đầu. Hy Nhi, cố lên. Lăng Thanh Vũ kích động kêu lên, thật sự thật e ngại lần này tỷ thí. Lăng Hy gật đầu, động viên nói, yên tâm đi, Hy Nhi nhất định sẽ đem hết toàn lực đi thắng. Nàng nhất định không thể thua, nếu là ván thứ ba bắt đầu. nàng liền chút nào phần thắng đều không có. Lăng Hy mới đi hai bước, cũng cảm giác bên người một cơn gió thổi tới, khẩn đón lấy, lãnh ngự tà tuấn mị thân đi tới trước mặt nàng, tại bên thai nàng ném một câu nói, liền đi. Nương tử, cố lên. Lăng Hy ngừng lại bước chân, nhìn hắn trên mặt vệ kia mê chết người không đền người mạng nụ cười, nhìn hắn hướng dưới đài đi xuống, chân mày nhữ rất căng, hắn đây là cái gì ý tứ? Hắn không phải đến dự thi sao? Thế nào cư nhiên xuống đài? Mẫu thân, mau điểm bắt đầu. Tiểu bảo ở phía dưới lo lắng hô, những người kia đều đi lấy thuốc phương luyện đan, chỉ có nàng đứng ngẩn người ở chỗ đó. Thực sự là vội chết hắn. Lăng Hy hoàn hồn, đi tới trước mặt trọng tài, đi tới cao cấp luyện đan dược phương nơi cầm một cái toa thuốc, liền đi tới một bên. thoái hiệu thi cánh hiểu. Xem, cái kia Lăng Hy cư nhiên nắm là luyện đan sư cao cấp phương thuốc. Đài hạ nhất trận huyên áo, trên đài trọng tài cũng trận tròn mắt, nơi đó chỉ có mấy chương cao cấp luyện đan sư phương thuốc, không nghĩ tới cư nhiên bị nàng cầm đi. Điều này đại biểu cái gì? Ai trong lòng không rõ ràng, nhưng khi nhìn thấy nàng như vậy tuổi, mọi người tự nhiên không dám ôm hy vọng. Tranh tài với nhau chúng gia tộc, mỗi một người đều kinh ngạc một cái, lập tức đều mình ăn ủi cho rằng Lăng Huy đây là cố làm ra vẻ bí ẩn, chỉ bằng nàng giờ phút này tuổi này. Tưởng luyện ra đan dược cao cấp, sao có thể có chuyện đó? Bắt đầu tranh tài. Trọng tài ra lệnh một tiếng, mọi người lập tức chen chúc đi qua lấy đi thuộc về mình dược liệu cần thiết, chỉ có lăng hy đứng bất động ở nơi đó, đám người đều chọn xong xuôi nàng lúc này mới mạn tư mạch lạc đi lấy dược. Nàng đến cùng có thể hay không? Không có chút nào gấp. Phải biết, luyện chế đan dược cao cấp cần thời gian muốn bấy nhiêu, mà nàng không thèm quan tâm. không có chút nào khẩn trương. Lăng Hy chọn kết thúc, này mới về đến trên vị trí, từ từ phân biệt trong tay dược liệu, động làm như cũng là mạn tư trật tự, xem người ở dưới đài từng cái từng cái lòng như lửa đốt. Nàng đến cùng có thể hay không a? Nào có chậm như vậy, thoạt nhìn giống như một người mới, cả dược liệu cũng phải nghe, phải thử qua. Lăng Vân Hổ đám người từng cái từng cái lo lắng như đốt, Hy nhi đến nay cả bếp lò đều không có lấy ra. Nàng đến cùng hội không biết luyện đan. Tiểu bảo ánh mắt hưng phấn nhìn chầm chằm trên đài mọi người, nhìn trước mẹ thái độ, chỉ là thành thói quen liếc quá sau khi, lại lần nữa rơi đến trên thân mấy người kia. Ha ha, lại thất bại. Tiểu bảo trên mặt mang nụ cười thật to, nhìn trước một cái luyện đan sư liên tục ba lần thất bại, bộ kia ảo não, đầu đầy mồ hôi, bộ dáng lo lắng, cảm thấy rất là có thú vị. Phụ thân, ngươi nói hi nhi có thể thành công sao? Lăng thanh vũ ánh mắt nhìn chằm chằm muội muội, chốc lát không rời, có chút người cũng đã ba lần, nàng thậm chí ngay cả bếp lò đều không có lấy ra, thực sự là vội chết hắn. Lăng vân hổ lắc đầu một cái, hắn không phải là không e ngại. Xem hy nhi không có chút nào e ngại, không tiêu không vội ta cũng không biết nàng có thể hay không thắng. Lánh ngự ta chạm ở phía dưới, ánh mắt rơi ở trên đài đang chuyên trị phân biệt dược liệu trên người cô gái, khỏe môi vẫn ôm lấy làm người say mê ý cười. Nữ nhân này, đúng là làm hắn rất bất ngờ. Hắn thật sự rất chơ mong nàng sẽ mang lại cho hắn niềm vui bất ngờ ra sao. Lăng Hy xác định của mình cần dược liệu không có vấn đề sau khi, lúc này mới lấy ra bếp lò, cùng ngay thẳng người thường một dạng, bắt đầu luyện chế đan dược. Nàng rốt cục bắt đầu. Dưới đài, chúng người vô cùng kích động, không biết là bởi vì nàng là hôm qua võ đài thi đấu quán quân hay là bởi vì nàng là cao y cụ nở dê động thủ người. từng đôi mắt cực kỳ chờ mong nhìn trên đài nữ nhân, hết sức hỏng bét. Lăng Hy chuyên tâm luyện chế, thể xác và tinh thần toàn bộ tập trung vào, chung quanh nổi lên nhất vệ màu trắng vâng sáng, giống như một cái gạch cháo, bao phủ nàng ở bên trong. Thời gian lặng lẽ trôi qua, từng cái từng cái gia tộc người đều kết thúc, sắt mồ hôi trên chán, đem tự mình luyện chế đan dược đưa đến trọng tài trong tay, khẩn trương cùng đợi đáp án. Lăng Hy vẫn ở chỗ cũ nơi đó, luyện đan. Thời gian phân phân miểu miểu trôi qua, Lăng Hy Thủy chung không có dừng lại đến, trên đài gia tộc gần như đều hoàn thành, mỗi một người đều nhìn chằm chằm vẫn đang luyện đan Lăng Hy, mỗi một người đều kinh ngạc không thôi. Đều cả ngày, nàng thế nào còn không có hảo. Thái dương đều xuống núi, nàng đến cùng có thể hay không, luyện đan, nhân ra chỉ là nửa ngày, nàng ngã là dùng xong cả ngày. Tiếng huyên náo tiếng càng ngày càng lớn, Lăng Hy vẫn ở chỗ cũ luyện chế. Dường như không bị bọn hắn ảnh hưởng. Nàng lại đã đạt tới cảnh giới này. Lấy ngự ta hơi nhếch môi, trên mặt tất cả đều là kinh hỷ. Đến cùng còn bao lâu nữa? Màn đêm đã giang lâm, chờ đợi người đã có vẻ rất không kiên nhẫn, bắt đầu ở phía dưới gầm hét lên. thoái hiểu thi cánh hiểu. Lăng hy như trước song mắt nhắm chặt, nàng liền kém một bước cuối cùng. Tiểu bảo, nương ngươi mỗi lần luyện đan đều phải lâu như vậy sao? Lăng Vân Hổ không ngừng mà lau mồ hôi, nhìn trước nữ nhi luyện đàn công phu, hắn đều lo lắng đổ mồ hôi. Nếu là lần này thua, hắn lăng ra này đệ nhất gia tộc chỗ có thể là không có. Tiểu bảo tự tin gật đầu. Ông ngoại của, người yên tâm đi, mẫu thân nhất định có thể thắng được. Hy nhi thật sự có thể thắng sao. Lăng Thanh Vũ cũng hết sức lo lắng, hai con mắt khóa chặt trên đài, Thanh Thú trên mặt mang lo lắng. Lần này trận đấu quyết định hắn lăng ra nơi. Mẫu thân tốt lắm. Tiểu bảo hưng phấn kêu lên, mọi người lập tức hướng trên đài nhìn tới, phát hiện lăng hy hi hai con mắt chậm rãi mở, khỏe môi hơi gợi lên, như vậy tự tin. Trận đấu kết thúc. Trọng tài hít sâu một hơi, la lớn, phải biết, này lập tức liền muốn đã đêm. Các vị, những đan dược này chúng ta đã cẩn thận kiểm tra quá, bây giờ cũng chỉ còn lại lăng hy đang dược. Nếu là nàng luyện chế đan dược vượt qua những thứ này, nàng chính là lần này bên thắng. Trọng tài rứt lời, lăng hy tử trong lò đan lấy ra mấy viên trâu tròn ngọc sáng đăng dược, các vị luyện đan trọng tài sau khi nhìn thấy, từng cái từng cái chen lấn kiểm tra, rất sợ bản thân hoa mắt, nhìn lầm rồi. Chuyện này, một cái luyện đan sư kích động nhìn trước mắt đan dược, chuyện này, lại là đan dược cao cấp, hơn nữa phẩm chất tinh khiết nhất, vẫn một lần luyện chế ra năm viên, thành tích như vậy, này thứ tự nhất không phải là của nàng, vậy là ai? Này là cao cấp chú nhan đan tổng cộng là năm viên thuần sắc đều là thượng phẩm xin hỏi chư vị ta lần này có thể thắng sao lăng hy khỏe môi hơi gợi lên tự tin hỏi ngược lại chúng trọng tài liền vội vàng ngật đầu nắm trong tay chú nhan đan từng cái từng cái yêu thích không buông tay cao cấp dưỡng nhan đan hơn nữa còn là thuần sắc cao nhất này có thể là người có tiền tiểu thư phu nhân tha thiết ước mơ bảo bối a luyện đan sư cao cấp Nàng như thế nào có thể sẽ là luyện đan sư cao cấp, nên không phải gạt người đi. Dưới đài huyên áo, nhìn trước các trọng tài từng cái từng cái kích động vạn phần dáng vẻ, tuy rằng thật nghi hoặc, thế nhưng trong lòng cũng có vài phần xác định. Mẫu thân của ta đương nhiên chính luyện đan sư cao cấp. Tiểu bảo cười đắc ý cười, ánh mắt né qua một kia rào hoạt. Lăng hy quả thực luyện chế là cao cấp chú nhan đan, mấy người chúng ta đã xác nhận rất nhiều lần rồi. Phải biết. nàng tuổi còn trẻ cũng đã là luyện đan sư cao cấp này sau này tu vi bọn họ là dám cũng không dám nghĩ đến luyện đan sư cao cấp chính bọn họ cũng như thế thế nhưng chỉ là thông thường phẩm chất này thuần sắc phẩm chất chính bọn họ lại là lần đầu tiên trông thấy như vậy luyện đan sư cao cấp phòng trừng sẽ để cho tất cả mọi người hèm muốn như khác con bà nó nàng tu vi đã là mạc huyền cảnh giới không nghĩ tới vẫn là luyện đan sư cao cấp con bà nó đi vận cất chó gì. Phải biết người bình thường, vẹn vẹn là tu luyện huyền cảnh cũng đã không rảnh, huống chi luyện đan, không nghĩ tới nàng cư nhiên như vậy yêu nghiệt. Nàng căn bản là không phải người. Nào có kinh khủng như vậy người. Trung cấp luyện đan sư chính bọn họ hay là còn có thể tiếp thu, cao cấp, hay là luyện chế thuần sắc tốt nhất. Này, căn bản là không phải người. Lăng Hy nhìn trước dưới đài ngôn ngữ nghị luận, khỏe môi chỉ hơi hơi gợi lên, tuyệt sắc trên mặt. Trước sau đều là vệ kia nụ cười tự tin. Ván này, nàng thắng, hơn nữa thắng được khá xinh đẹp. Ván này, lăng hi thắng, ta chính thức tuyên bố, lăng hy hai cục hoàn mỹ toàn thắng, đệ nhất gia tộc là lăng gia. Mục trang chủ lên sân khấu, lớn tiếng tuyên bố, tất cả, đều thành chắc chắn. Thật tốt quá. Khi nhi thắng, lăng vân hổ kích động nhìn trên đài tràn đầy tự tin nữ nhi, con gái của hắn 8 thắng thắng, năm năm này. Nàng đến tột cùng là làm thế nào đến, nàng là chân tránh vương giả. Lăng thanh vũ kích động ôm tiểu bảo, thật chặt, để tiểu bảo đều phải không thở nổi đến đây. Tô Duệ đứng ở một bên, chính là nhìn, khỏe môi nụ cười như trước, dường như có chút không dám tin tưởng. Mục tử hiên thì còn lại là kích động nhìn chằm chằm trên đài mỹ nhân, trên mặt đẹp trai không che giấu được hưng phấn, không có sẵn nàng cư nhiên như thế yêu nghiệt. Lãnh ngự tạ tự tiếu phi tiếu đứng ở đó. Nhìn trước trên đài nữ nhân, ý cười căng đậm, âm thầm nói hắn lánh ngự tà nữ nhân, tuyệt không bình thường. Xem ra, hắn vẫn phải thêm sức lực, đem mỹ nhân ôm về nhà. Trên đài, lăng hy phong quang vô hạ, dưới đài, các vị gia tộc người ngưỡng mộ, có ước ao, cũng có ghen tị, không nghĩ tới. Lăng gia cư nhiên lại đột nhiên nhảy lên, nhất đoạt song ngũ, thành làm đệ nhất gia tộc cầm lái. Liên tiếp mấy ngày... Lăng ra đều vì vì trở thành đệ nhất gia tộc mà náo nhiệt lên, mục gia trang sở hữu gia tộc đều đi chúc mừng, phi thường náo nhiệt, tin tức truyền ra, để tân Nam quốc tiêu ra vô cùng tức giận. Không nghĩ tới lăng hy lại còn là luyện đan sư cao cấp. Tiêu giật trần khí thẳng nghiến răng, hắn đúng là hối hận đến ruột đều xanh, hắn khinh thường nhất, nghi tất cả biện pháp đá văng ra nữ nhân, bây giờ cư nhiên trở thành hắn cần nhất nữ nhân. Hắn lăng ra trừ bỏ một tòa không chỗ ở, nhất gần chết nữ nhân trong vòng một đêm biến mất biệt tích không nghĩ tới cũng đang mục gia trang phụ cận thành làm đệ nhất gia tộc cầm lái thực lực và mục gia trang ngồi ngang hàng với hận tiêu giật chân một quyền nặng nề đánh ở trên vách tường mặc cho máu chảy dưới không chút nào cảm giác bất kể như thế nào ta nhất định phải đoạt được ngươi trải qua quá nửa tháng chúc mừng lang gia cuối cùng là trì hoãn thở ra một hơi để người nhà họ lăng có thở hổn hển cơ hội Mệt chết ta. Tiểu bảo đặt mông ngồi trên ghế dựa, tiểu tay chủy đánh lấy cánh tay nhỏ, tiểu chân, những tên kia, cư nhiên cho là hắn nhỏ hơn mình bợ, mỗi một người đều côn quít lấy hắn, mệt chết hắn. Tiểu bạch nhìn tiểu bảo dáng vẻ mệt mỏi, dùng sức đem chính mình lông xù thân mình ở trong lòng hắn sửa ra sửa, tựa hồ đang xoa bóp. Tiểu bạch, vẫn là ta tự mình đi. Tiểu bảo miệng to uống một ngụm nước, chợt nghe gặp ngoài cửa một trận tiếng tháo. Làm cho hắn sợ đến từ trên ghế nhảy dựng lên. Ai thả pháo. Tiểu bảo giận dữ hét, Lẽ nào không biết bọn họ hắn ghét nhất pháo sao. Hùng chi vẫn là khi hắn mệt mỏi dã rời thời điểm. Tiểu tiểu thiếu gia, la tà linh cung cung chủ đến đây. Thuộc hạ vội vã đi va ho bẩm báo. liền nhìn thấy một đám người dơ lên một đống lớn quà tặng đi va ho. Bài rất dài rất dài. Hơn nữa còn không có dừng lại ý. Tiểu bảo nuốt nuốt nước miếng. Thiệt nhiều lễ vật. Nhi tử. Cha đến đây, lãnh ngự ta đi tới, trên mặt đẹp trai chiều khí bồng bột. Tiểu bảo thu về nước miếng của chính mình, vẻ mặt nghiêm túc theo dõi hắn, rất là đề phòng. Ngươi đến làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn cùng mẫu thân cầu hôn sao? Nhiều như vậy đều là xính lễ, chỉ tiếc mẫu thân không phải là con gái của hắn, không phải vậy hắn thật sự sẽ đem mẫu thân gà cho, người này, thật sự rất nhiều tiền A. Lãnh ngự ta khỏe môi hơi gợi lên. thiến lên lôi kéo hắn. Cha là tới chúc mừng nương ngươi, cha nhưng la tương lai lăng già con rể, tặng lễ tại sao có thể quá nhẹ đâu. Tiểu bảo nhìn trước mắt từng loại có giá trị không nhỏ bảo vật, con ngươi đều muốn rơi xuống. Nếu như cùng mẫu thân so ra nói, hắn cơ hội càng có tiền, bởi vì hắn cho tới bây giờ đều không có trông thấy mẫu thân từng có vật như vậy. Ngươi nói những thứ này đều cho mẹ. Tiểu bảo trừng mắt to, vẻ mặt vô tà. Lấy ngự ta gật đầu. Nhìn nhi tử dáng dấp khả ái, muốn làm mỗi ngày có thể cùng với hắn nhiều hạnh phúc. thoái hiểu thi cánh hiểu. Đương nhiên, đây chỉ là lễ ra mắt. lãnh ngự tà khỏe môi khẽ nhết, lộ ra nụ cười mê người. Tiểu bảo có chút hưng phấn vốt những đồ này, chỉ là không tới một hồi, thần sắc có chút lo lắng. Cũng không biết mâu thân có thể hay không muốn những đồ này. Mẹ tính cách nhưng hắn là nhìn không thấu, đặc biệt gặp phải người nam nhân này sau khi, tính cách dường như đại rất nhiều. Điều bảo, đưa đến bờ môi thịt mỡ ta làm sao có khả năng không cần. Lăng Hy đi tới, ánh mắt rơi ở trước mắt một nhóm lớn lễ vật trên, ánh mắt có trong nháy mắt kinh ngạc, lập tức thay đổi khôi phục bình tĩnh. Lãnh ngự ta nhìn trước nàng, ý cười càng đậm. Nương tử nói không sai, này vi phu gì đó chính là nương tử, nương tử đương nhiên muốn nhận lấy. Lăng Hy chỉ là liết hắn một cái, khiến người ta đem đồ vật thu sạch, không khách khí chút nào. Lấy ngự ta. Ngươi tới chỗ của ta nên chẳng phải chỉ là muốn tặng quà đơn giản như vậy chứ. Dĩ nhiên không phải, vi phu. Lãnh ngự ta, có chuyện, ta nghĩ, ta cần muốn cùng ngươi nói cho rõ một chút xem. Lăng hy lạnh lùng nghiêm nghị nói, vi phu, nương tử réo lên không ngừng, hắn cho là hắn cũng thật là hắn phu quân không được. Nương tử mời nói, lãnh ngự ta như trước nụ cười như trước. Thứ nhất, ta không phải ngươi nương tử, ngươi cũng không phải phu quân ta. lăng hy lạnh lùng nói đem quan hệ của hai người kéo rất xa lãnh ngự tà cười gật gật đầu ta đương nhiên biết bởi vì chúng ta hai cái còn không có bái đường thành thân đương nhiên ta vẫn chưa thể gọi ngươi nương tử ta cũng không có thể tự xưng là phu nhưng là chúng ta có phu thê này thực hơn nữa tiểu bảo đều lớn như vậy lãnh ngự tà lăng hy giận dữ hét hắn lẽ nào không có nghe hiểu ý của nàng sao nàng lúc nào đáp ứng hắn bái đường thành thân hy nhi đừng tức giận ta sẽ đau lòng lãnh ngự ta vội vã động viên nói yêu cực nàng dáng vẻ ấy thật sự thật có cá tính lăng hy hừ lạnh một tiếng căm tức hắn ta liền chưa từng thấy ngươi không biết xấu hổ như vậy một mình ngươi đường đường ta linh cung cung chủ dính chặt lấy quấn quít lấy ta ngươi không cảm thấy mất mặt sao hắn không cần thể diện nàng còn muốn lãnh ngự ta ha ha nở nụ cười yêu nghiệt phải kỳ cục trên mặt tất cả đều là sùng địch Hi nhi ngươi không hiểu, ta vì ngươi, không cần thể diện cũng không sao cả, ngược lại mặt mũi cũng không thể ăn thay cơm. Trái lại nàng là có thể. Lãnh ngự tà, ngươi không cần quá vô sỉ. Lăng hy không nghĩ tới hắn tên khốn kiếp này cư nhiên như thế vô lại, nàng thật là muốn nổi đóa. Hy nhi, lời này của ngươi có ý tứ gì? Ta không có đối ngươi làm cái gì, làm sao có thể vô liêm sỉ? Ma phi nương tử là muốn đòi như vậy. lãnh ngự tà đại tay ôm lấy hông của nàng cấp tốc tại bên môi nàng rơi xuống một nụ hôn lãnh ngự tà hương vị đúng là thật đẹp lãnh ngự tà trong lời nói nhượng lăng hy gương mặt bạo hồng cũng không biết là khí hay là bởi vì thèn thùng cung chủ một bóng người từ trên trời giáng xuống nhìn trước lãnh ngự tà vẻ mặt tươi cười kinh ngạc một hồi lâu lúc này mới tiến lên cùng hắn chắp đầu nhận lỗ thai vài câu lãnh ngự tà cau mày nhìn hắn nghiêm túc thần thái Đam chiêu. Nương tử, vi phu có trước đó đi, nhật sau tại đến. Lãnh ngự Tà nói xong liền rời đi, đi phi thường gấp. Lăng hy hừ lạnh một tiếng, xoay người đối đầu tô rể ánh mắt. Thu thập một chút, ngày mai khởi hành đi Đông Thành Quốc. Lăng hy nhàn nhạt nói, xoay người rời đi. Đêm, lạng yên kết thúc, lăng hy nằm ở trên giường, trong đầu nhớ lại lãnh ngự Tà lo lắng rời đi bóng lưng, chân mày hơi nhữ lại. Gió rét lanh thổi qua cửa sổ, một bóng người loáng một cái mà vào. Lăng Hy lập tức mở mắt ra, đem nhi tử ném vào không gian, làm nàng kinh ngạc là, bản thân cư nhiên không cảm giác được thực lực của đối phương, chẳng lẽ nói, đối phương cũng đã đến mặc huyền cảnh giới. Nghĩ đến đây, Lăng Hy lập tức bắt đầu đề phòng. thoái hiệu thi cánh hiểu. Đối phương QNZ là có chút kinh ngạc, không nghĩ tới chính mình thế này khinh động tác, vẫn là kinh động đến nàng. Xem ra nàng và truyền thuyết như nhau, rất lợi hại. Đều tới, không bằng thấy mặt. Lăng Hy vung tay lên, đen nhánh gian phòng trong nháy mắt sáng sủa. Một tên hắc y ghi hề nam tử chạm ở trước cửa sổ, một đôi thâm thúy tựa như biển con mắt chút nào không gợn sóng, nhưng vẫn như cũ ác liệt cực kỳ. Không nghĩ tới Lăng Hy quả nhiên là danh bất hư truyền, chẳng trách lánh ngự ta sẽ vì ngươi, như vậy hao tốn khổ tâm. Nam tử mồ hôi lấm tấm một phen, Trong ánh mắt tất cả đều là tán thưởng. Lăng Hy nghe được hắn nhắc lên lãnh ngự tả, lông mày vắt thành một cục Ngươi là lãnh ngự tả cái gì người? Không là bằng hữu. Nam tử lạnh lùng nói, kia đôi mắt đen, càng thêm khiến người ta nhìn không thấu. Ta cùng hắn cũng không phải bằng hữu, ngươi có thể đi trở về. Không nghĩ tới tên kia phiền phức cư nhiên mang tới đây, nàng lần sau muốn cách hắn nơi xa xa. Nếu là ta vừa mới không có nhìn lầm, Ngươi người trên giường bị ngươi ẩn nấp rồi. Nam tử hai con mắt rơi vào nàng dưới giường, một ít song tiểu hài tử giày cũng không có dấu kỹ. Lăng hi nhíu như mày, không để ý chút nào. Vậy lại như thế nào? Làm sao làm được? Nam tử ép hỏi, trong đôi mắt mang theo một tia hương thú. Lăng hi ha ha nở nụ cười, tuyệt sắc gương mặt tại ngọn nến chiếu dọi xuống càng thêm mê người. Ngươi nghe nói qua công năng đặc dị đây. Ta chính là học này. Cho ngươi tưởng bể đầu cũng không thể nào biết công năng đặc dị là cái gì. Muốn chơi, kia liền đùa chơi trên ngươi. Trong lòng cười gần liên tục, trên mặt nhưng không chút biểu tình. Công năng đặc dị, đó là vật gì? Quả thực, như lăng hy suy nghĩ, người kia hơi như mày, trong đầu không ngừng lục soát, nhưng không có nửa điểm tin tức. Không sai, công năng đặc dị. Ta nói cũng nói xong, ngươi có thể nói cho ta biết. Ngươi nửa đêm không ngủ chạy đến trong phòng ta làm cái gì chứ. Nàng cũng không nhận ra hắn chỉ là muốn tới xem một chút. Không làm cái gì, liền tới xem một chút lánh ngự tà người con gái mình thích là cái dạng gì. Nam tử nói xong thả thanh nhảy một cái y, vô ảnh vô tung biến mất. Lăng hy cảm nhận được hắn rời đi khí tức, con ngươi hơi chìm xuống dưới. Thực lực của người này ở Na ở dê bên trên, như là vừa vận động thủ, nàng ăn thiệt thòi, xem ra. Thực lực của nàng còn có đại đề cao. Không nghĩ đến đây, cư nhiên ngọa hổ tàng long, nàng coi chính mình huyền hoàng chi cảnh giới đã thật không được rồi, không nghĩ tới cư nhiên sẽ xuất hiện lãnh ngự tà cùng vừa mới nam nhân thần bí kia, tu vi của bọn họ tạo hóa, phỏng trừng nhiều hơn nàng ra một cấp độ không đợi. Thật là đáng sợ. Lăng Hy đi vào không gian liền trông thấy nhi tử ngồi ở chỗ đó tính toạ, trông thấy nàng đến đây, đứng lên. Mẫu thân! Vừa mới người kia rất lợi hại phải không? Tiểu bảo có chút lo lắng, hắn cực thiếu bị mâu thân trực tiếp ném vào đến, mâu thân nhất định là gặp thật khó giải quyết ra hỏa. Lăng Hy gật đầu. Tiểu bảo, mẹ thực lực vẫn chưa thể bảo vệ ngươi chu toàn, ngươi nhất định phải hảo hảo tu luyện, mâu thân cũng sẽ tu luyện, nhất định sẽ không để cho người có thể khi dễ ngươi. Nhìn trước mắt vùng không gian này, đây là nàng xuyên về tới, trong đó một dạng bảo vật. nàng không biết người nơi này có hay không như vậy không gian thế nhưng nàng có thể có được đã để nàng rất thỏa mãn tiểu bảo gật đầu tiếp tục tu luyện lăng hy lần cảm giác vui mừng nhìn nhi tử ở bên cạnh hắn ngồi xuống ngồi khoanh chân cũng bắt đầu tu luyện lăng hy ngươi lăn ra đây cho ta sáng sớm nhất đạo lăng lệ giọng nữ vang lên đánh vỡ lăng ra an tĩnh bầu không khí chỉ nghe đùng đùng đùng đùng tiếng vang chợt nghe gặp từng trận tiếng kêu thê thảm Lăng Hy mạnh mở mắt ra, nhìn Nhi tử đang tu luyện, thẳng cách mở đi ra. thoái hiểu thi cánh hiểu. Lăng Hy, ngươi lăn ra đây cho ta. Một cái 16-17 tuổi thiếu nữ cơ trường tiên đang lăn ra tùy tiện phá hoại, lớn tiếng chửi bậy. Cô nương, ngươi là ai? Một buổi sáng sớm bị nhất người nữ nhân tranh chua rôn nở dê như nữ nhân hủy hoại lăng ra rừng cây, lăng thanh vũ trong lòng vô cùng không tốt. Đây chính là Hy Nhi hợp lại toàn lực kiếm về lăng ra. Ngươi là ai, gọi Lăng Hi kia cái tiểu tiện nhân đi ra cho ta." Thiếu nữ chửi ầm lên, thần thái rất là kiêu ngạo. "Cô nương, nói chuyện với ngươi hơi quá đáng." Tô Duệ đi ra ngoài, nổi giận nói. Thiếu nữ nhíu mày nhìn chăm chú lên trước mắt Tuấn giật nam tử, vẻ mặt hung hãn. "Ngươi là ai? Lại dám cùng bản công chúa hò hét?" Thiếu nữ ngông cuồng tự đại thái độ làm cho người sự phẫn nộ. Tô Duệ nghe được nàng nói công chủ, thần sắc vi vi ngẩn ra. Lẽ nào nàng chính là nàng muốn cưới được cái kia ngộng tiểu Công Chủ? Ngươi là ngộng tiểu Công Chủ? Tô Duệ có chút không xác định hỏi, thiếu nữ nghe xong, sừng sốt một chút, lập tức cười đắc ý. Không nghĩ tới bản công chúa như vậy nổi danh, bất quá, ngươi cũng không có cơ hội, bản công chúa nhưng là phải gả cho đông thành quốc Tam Hoàng Tử Tô Duệ. Phu Hoàng có thể nói, kia Tam Hoàng Tử có thể tuấn Mỹ cực kỳ, cao cấp nhất Mỹ Nam Tử. Mộng Tiều Công Chủ Lẽ nào ngươi không có nhìn nở do gian nở dê nam nhân trước mắt chính là ngươi tưởng gả cái kia phụ mã ra, đông thành quốc tam hoàng tử Tô Duệ sao? Lăng hy đi ra ngoài, vẻ mặt giọng nịa mai vẻ mặt. Không nghĩ tới một buổi sáng sớm xem thấy một màn như vậy, hảo tâm tình toàn bộ đều không còn. Mộng tiêu công chủ nghe được lời của người vừa tới, kinh ngạc nhìn trước mắt nam nhân, hắn chính là Tô Duệ. Tô Duệ thanh tú mặt rất lạnh, không nghĩ tới nàng lại là như vậy nhân vật có tiếng tam. May là còn không có kết hôn, nếu không, nhưng hắn là ninh chết cũng sẽ không muốn nàng. Người là ai? Mộng tiêu nhìn chăm chú nữ nhân trước mắt, nàng cư nhiên bộ dạng tốt như thế xem, hơn nữa làn da của nàng, thế nào sẽ như thế trắng mịn, nhìn rõ ràng là lớn hơn nàng, so với nàng còn muốn mỹ, làn da trắng hơn, mềm hơn. Trong lòng, lập tức ghen tỵ. Lăng hi ha ha nở nụ cười, nhìn chăm chú thiếu nữ trước mắt, giọng nghĩa mai biểu tình càng la. Ngươi một buổi sáng sớm la hét tìm ta, ta đến đây, ngươi cư nhiên không quen biết. Ngươi là Lăng Hy. Mộng tiêu công chủ hai mắt đỏ bừng, nhìn chằm chằm Lăng Hy, sắc khí nhất thời, dõi ngay lập tức sẽ hướng nàng khua tay đi qua. Lăng Hy thỏa mãn né tránh, thò tay đem roi vững vàng mà tiếp được, mặc cho nàng thế nào xả đều không có nửa điểm phản ứng. Liên ngươi như vậy chút bản lãnh, ngươi cũng xứng khiêu chiến ta. Lăng Hy trong lời nói nhượng ngộng tiêu đỏ mặt, Nàng nhưng la lam huyền cảnh giới cao thủ, nàng cư nhiên không có chút nào sợ. ngộng tiêu công chủ, bản hoàng tử cũng định về nước cùng phụ hoàng bẩm báo, dễ cợt giữa chúng ta việc kết hôn. Nữ nhân như vậy, đưa cho hắn, hắn cũng sẽ không muốn. Cái gì? ngộng tiêu sầm mặt lại, chuyển hướng lăng hy, sự thù hận càng nồng. Tô Duệ, ngươi là không phải vì người nữ nhân hạ tiện này. ngộng tiêu lời còn chưa nói hết, cũng cảm giác được trên mặt truyền đến rào đau đớn. ngươi lại dám đánh ta ngộng tiêu không dám tin nhìn nữ nhân trước mắt nàng cư nhiên động thủ đánh nàng lăng hy dùng sức vung một cái ngộng tiêu cả người đều bị quăng phất ngã xuống đau đến thét lên ngộng tiêu công chủ thật sao ngươi vừa mới gọi ta cái gì thiện nhân lăng hy giọng nói hơi tăng lên rất nhiều rất là bất mãn vậy rất tốt nàng có thể để cho nàng biết như thế nào mới đúng thiện nhân lang lăng hy ngươi muốn làm gì Ngộng tiêu công chủ không biết làm sao, nghe được nàng nghe được lời này, cả người đều sợ run rẩy. Làm gì? Lăng Hy khỏe môi hơi gợi lên, nhìn trước nàng, nàng vốn là tưởng tha cho nàng một lần, nhưng là nàng lại không biết nói đi đường sống, một mực khiêu chiến nàng điểm mấu chốt. Ngộng tiêu công chủ nhìn trước Lăng Hy, cả người không nhịn được run rẩy, nguyên bản phách lối kêu Nga o toàn bộ diện, bây giờ chỉ còn dư lại hoảng sợ. Thoái hiểu thi cánh hiểu. ta không biết làm gì ngươi thế nhưng lăng hy nhìn chằm chằm nàng ánh mắt rất lạnh ngươi vừa mới nói ta là tiện nhân ta tuyệt đối sẽ làm ngươi làm một câu nói kia trả giá thật lớn Tiêu ra chính bọn họ tựa hồ là quá cuồng vọng lăng hy ngươi đến cùng tưởng muốn làm cái gì ngộng tiêu nhìn trước nàng thân mình run rẩy run lợi hại nàng đến cùng muốn làm gì nàng thật sợ hãi lăng cô nương không bằng tô duệ nhìn trước lăng hy thần sắc có chút dày đặc lăng hy khỏe môi hơi gợi lên chung quanh một cơn gió thổi bay chợt nghe gặp ngộng tiểu công chủ một tiếng hét thảm cả người run rẩy không ớt lăng hy ngươi cư nhiên hủy tu vi của ta ngộng tiểu công chủ đau đến lớn tiếng kêu lên nàng thật vất vả mới đến lam huyền cảnh giới nàng cư nhiên phá hủy nàng ngươi xem gặp ta đậu thủ lăng hy nhíu mày thần sắc khá lãnh ngộng tiểu kinh ngẩn người một chút vừa mới nàng dường như vẫn không có đậu Chẳng lẽ nói, cũng không phải nàng. Không có khả năng, chẳng phải nàng, sẽ là ai. Công chủ, ngươi có thể cổn đi trở về, nói cho cha ngươi. Tô Duệ, ta muốn, nếu là hắn tại dám tìm ta lang ra bất kỳ người nào phiên phước, tiểu tâm đầu trên cổ hắn. lăng Hy thanh âm lạnh như băng để mộng tiểu cả người run lên, vừa mới là nàng động thủ. Nghĩ đến đây, nàng cả người đều phát lệnh. Tô Duệ, công chủ, mời trở về đi. Tô Duệ mặt không chút thay đổi nói, vừa mới Lăng Hy cư nhiên đứng ra bảo đảm hắn, thật sự làm hắn rất bất ngờ. Ngỗng Tiêu cắn cắn môi, đứng dậy rời đi. Hoàng cung trên cung điện, Ngỗng Tiêu đang khóc lóc kể lễ Lăng Hy đối với nàng làm tất cả, thêm mắm dặm muối một phen, để Tân Nam quốc hoàng đế giận dữ. Nho nhỏ một cái lăng ra, lại dám đối với con gái ta ra tay, đây rõ ràng là không đem chấm để ở trong mắt, ta nhất định phải giết nàng. Phu hoàng, Lăng Hi còn nói Nếu là ngươi dám động nàng lăng ra bất luận một ai, nàng nói muốn ngươi cẩn thận đầu người. Nguyên bản vẫn rất phách lối hoàng đế, lửa giận tức khắc toàn bộ tiêu tán, cảm giác cần cổ một mảnh cảm giác mát mẻ. Phu hoàng, lăng hy là mạc huyền cảnh giới cao thủ, theo ta được biết, nàng hiện tại cơ hội không cho phép mạc huyền cảnh giới tu vi, ta nhóm người vẫn là không muốn trêu chọc của nàng hảo. Tiêu giật trần chợt vật nói ra che câu nói này, ngày ấy so tài sự việc hắn hỏi thăm sau khi biết, hắn mới phát hiện. Giữa bọn họ cũng đã không phải một cái huyền giai tranh lệch mà là Nghĩ đến đây, tim của hắn càng kiên định hơn Hắn nhất định có thể truy cản kịp bước chân của nàng chung có một ngày, hắn có thể dâm trên đầu nàng Các ngươi mau mau bế quan tu luyện Ai cũng không rõ hứa tìm lăng ra phiền phức Chuyện đến nước này, hắn người hoàng đế này cũng chỉ có thể nuốt xuống một hơi này Nghĩ đến lăng hy khủng bố tu vi Hắn thật sự là rất sợ hãi Phu thân, ta cùng tô duệ đi một chuyến đông thành quốc nơi này liền giao cho các ngươi a lăng hy nhắn nhủ một phen đi đông thành quốc nàng dạo chơi một thời gian cũng sẽ không quá ngắn hơn nữa nàng cũng muốn sẽ cơi đi một chút dù sao nàng từng trải vẫn là quá ít lăng vân hổ gật đầu đi thôi ta biết ngươi là dừng lại không được từ khi sau khi trở lại nàng thì trở nên hắn biết nữ nhi đường phải đi rất dài chẳng phải hắn có thể ngăn cản ông ngoại của cứu cứu bảo trọng Tiểu bảo vây vây tay nhỏ, lên xe ngựa. Một đoàn người xuất phát đi Đông Thành Quốc, ngồi mấy ngày xe ngựa, Lăng Hy cảm thấy xương cốt đều muốn rời ra từng mảnh. Tô Duệ, dừng lại nghỉ ngơi đi. Hảo! Tô Duệ lập tức để xa ngựa dừng lại nghỉ ngơi, mấy ngày nay không biết làm sao, hắn cảm thấy trong lòng rất bất an, dường như có chuyện gì xảy ra một loại, để tâm tình của hắn có táo bạo. Lăng Hy mới từ xe ngựa đi xuống, lông mày vắt thành một cục. Nhanh như vậy đã tới rồi. Lăng cô nương, có người đến. Tô Duệ lập tức đứng lên, trao mày, làm tốt chuẩn bị chiến tranh trạng thái. Ân. Lăng Hy khinh trả lời một tiếng, ánh mắt rơi vào tiểu bảo trên người, lông mày hơi nhữ lên. Thoái hiệu thi cánh hiểu. Đến cư nhiên không ít, xem ra, vừa muốn động thủ. Nói hay lắm, nếu như tại thực lực ngươi người chung quanh ta không động thủ. Lăng Hy miễn cưỡng mở miệng. Nàng có thể không muốn trở thành hộ vệ của hắn Nàng là nữ nhân Là cần người bảo vệ Đúng vậy, Duệ thúc thúc Ngươi phải cố gắng lên Nga Tiểu bảo yêu quý ngươi Tiểu bảo trên người tiểu bạch cũng hướng hắn lẩm bẩm réo lên không ngừng Tô Duệ xem hai mẹ con bọn họ rất là sự bất đắc dĩ Hắn thật vẫn không dám gọi chính bọn họ hỗ trợ Vèo vèo vèo Lần lượt từng bóng người trốn ra Trên người tản ra màu xanh nhạt vầng sáng cùng ánh sáng màu tím ngất Không thể nghi ngờ chính là Lam huyền cảnh giới cao thủ cùng tử huyền chi cảnh giới cao thủ. Bất quá may là, tử huyền chi cảnh giới không nhiều, hơn nữa còn là giai đoạn mới, nhất trung giai đoạn. Bất quá quang là cái kia trong giai đoạn tử huyền chi cảnh giới cao thủ là có thể đem tô duệ bóc chết. Mẫu thân, có mười mấy Nga. Tiểu bảo rất nghiêm túc tính xuống, cao mày. Lăng Hy chỉ là khinh trả lời một tiếng, nàng cũng không cảm thấy có cái gì quá khó khăn. Đối phương nhìn trước mắt mấy người, đặc biệt lăng hy, trông thấy nàng bình tĩnh như thường dáng vẻ, từng cái từng cái kinh ngạc không thôi, nàng cư nhiên không có chút nào sợ hãi. Quan trọng nhất chính là, chính bọn họ cư nhiên không nhìn thấy trên người nàng huyền cảnh vẻ. Các ngươi là ai? Tô Duệ đứng lăng hy mẹ con trước mặt, căm tức trước mắt một đoàn người. Ngươi là đông thành quốc tam hoàng tử Tô Duệ. Người đâu đều che mặt, một đôi ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú lên trước mắt mấy người. Các ngươi đến tột cùng là ai? Tô Duệ xem như là đã hiểu, bọn họ muốn đối phó chính là hắn, chẳng phải lăng hy mẹ con. Xem ra phiền phức của hắn đã bắt đầu đến đây, hắn vẫn chưa có trở lại Đông Thành Quốc, chính bọn họ cũng đã kiềm chế không được. Người muốn mạng ngươi. Đối phương tàn nhẫn nói, dáng vẻ hung thần ác sát để Tô Duệ tâm run lên. Ta Tô Duệ không sợ chết, thế nhưng, cho dù chết, ta cũng hy vọng có thể làm rõ ràng quỳ, các ngươi nói cho ta biết. Ai muốn mạng của ta? Đối phương liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng dẫn đầu người kia, mở miệng nói, chúng ta chỉ phụ trách giết người, còn phải hiểu, đi Diêm vương điện hỏi một chút phụ hoàng ngươi chẳng phải sẽ biết. Đối phương nói xong, ánh mắt càng lạnh hơn. Phụ hoàng đã chết. Tô Duệ bắt đầu lo lắng, lông mày sát khí trong nháy mắt tụ lại. Sát khí bạo phát. Chính bọn họ thậm chí ngay cả phụ hoàng cũng dám động, thật sự đáng chết. Ngôi vị hoàng đế liền thật sự có trọng yếu không? Nghĩ đến phụ hoàng, tim của hắn rất khó chịu. Ít nói nhảm, để mạng lại. Đối phương trùng của Bonner Hà Nờ phát động tấn công, đương nhiên sẽ không bỏ qua đứng ở một bên Lăng Hy cùng tiểu bảo. Đối thủ đoạn của bọn họ càng thêm tàn nhẫn. Lăng Hy nguyên bản vẫn không muốn động thủ, thế nhưng chính bọn họ dĩ nhiên tưởng mạng của nàng, kia liền nên hảo hảo gánh chịu đắc tội nàng hậu quả. Các ngươi đều đáng chết. Lăng Hy ánh mắt đột nhiên lạnh, nguyên bản vẫn giơ kiếm muốn đâm về phía Lăng Hy người kia Cổ giống như bị cái gì kết trụ một loại, làm cho nàng thở giận đến, hoảng sợ trừng mắt trước như tử thần một loại nhìn chầm chầm người nữ nhân của chính mình, khiếp sợ, khủng bố, làm cho không người nào có thể rời cặp mắt đi. Giang Giác Trong không khí một thanh âm vang lên, tên kia Lam huyền đỉnh phong cao cổ tay cường bạo bị nghiết đoạn, đầu lâu lăn dưới đất, chết không nhắm mắt. Nguyên vốn còn muốn động thủ giết lăng hy cao thủ, trông thấy trước mắt tình cảnh quái quỷ, từng cái từng cái sống lưng phát lạnh. Nàng cư nhiên không ra tay liền giết chết một cái lam huyền đỉnh phong cao thủ, lẽ nào nàng đã đến tử huyền đỉnh cao? Nhưng là bọn hắn vừa mới nhưng khi nhìn rõ ràng, trên người nàng không có nửa điểm màu đen. Chẳng lẽ là mặc huyền cảnh giới trở lên? Nghĩ đến cái này, sơ ha y tùy tâm mà sinh, nhìn nhau, không biết làm sao. Phúc! Tô Duệ bị tên kia mặc huyền trong giai đoạn cao thủ một trường đánh bay. Rơi vào lăng hy bên trần, thương thế không nhẹ. Dây rửa mấy lần, phun ra mấy ngụm máu tươi. Để mạng lại đi, tam hoàng tử. Một cái thanh âm lạnh như băng văng lên, tên kia tử huyền trong giai đoạn cao thủ một chiêu kiếm đâm tới, chỉ lát nữa là phải đầm chúng tô duệ, nhưng phát hiện thân thể của mình căn bản không thể nhúc nhích, một cổ cường đại huyền khí đem hắn ngăn cản lại. thoái hiệu thi cánh hiểu. Lăng hy lạnh lùng nhìn trước mắt tử huyền cấp trung cao thủ, một cái từ 50 tuổi lão nhân, có tu vi như thế, quả thật không tệ. Thế nhưng, lại dám giết nàng người phải bảo vệ, đáng chết. Nàng rất lợi hại, có thể là mặc huyền cảnh giới cao thủ. Vừa mới trông thấy nàng giết người, một tên tử huyền cấp thấp cao thủ có chút sợ hãi nhìn trước mắt nữ nhân. Nàng thoạt nhìn cũng chỉ khoảng 20 tuổi, thế nhưng nàng lại làm hắn đánh từ đáy lòng sản sinh hoảng sợ. Tên tia tử huyền trung cấp cao thủ mắt lạnh đánh giá lăng hy sau, hư lạnh một tiếng, không chút nào đem nàng để ở trong mắt. Hắn sống bốn mươi mấy năm mới đúng tử huyền cấp trung, nàng một cái không tới hai mươi tuổi nữ nhân, như thế nào có thể sẽ là mạc huyền cảnh giới cao thủ, quả thực chính là nói lung tung. Thế nhưng tình hình trước mắt, nàng dường như có thể khắc chế hắn, nói cách khác, nàng có thể là tử huyền cấp trung hoặc là tử huyền đỉnh phong cao thủ, thế nhưng, trên người nàng không có màu đen, nàng, chẳng lẽ nói, nàng đúng là mạc huyền cảnh giới, giết, hay là lưu. Lăng Hy lạnh giọng hỏi, Tiểu Bảo đã đem Tô Duệ nâng dậy. Lưu lại một nhân chứng sống, còn lại giết. Tô Duệ gương mặt tuấn tú tu trăng xám, thế nhưng như trước không che giấu nổi sự phẫn nộ. Những người kia chạy đi đã nghĩ chạy, có thể là mới chạy vài bước, cũng cảm giác một đạo cảm giác mát mẻ từ trên cổ phất qua, khẩn đón lấy, thân mình ngã xuống, chết không nhắm mắt. Như vậy tử huyền trung cấp cao thủ trông thấy hình ảnh trước mắt, sắc mặt trong nguội, như không phải là tận mắt nhìn thấy. Hắn thế nào cũng không thể tin tưởng, một cái không tới 20 tuổi nữ nhân lại có thể đồng thời giết chết Lam huyền cảnh giới cao thủ cùng vài cái tử huyền chi cảnh giới cấp thấp cao thủ. Nói, ai phái các ngươi tới giết Tô Duệ. Lăng Hy ngón tay nhỏ nhắn nắm bắt tên kia tử huyền trung cấp trên cổ, thanh âm lánh như băng. Ngươi là mạc huyền cảnh giới cao thủ. Lăng Hy hơi như mày, hắn lại còn có tâm tình quản cái này. Ngươi không phải là nhìn thấy. Lăng Hy lạnh lùng hỏi ngược lại. Sát khí càng nồng. Có phải hay không đại ca ta cùng nhị ca? Tô Duệ trầm giọng hỏi, gương mặt tuấn tú trơn nên thật tông trầm. Không sai, chính là bọn họ. Như vậy tử huyền trung cấp cao thủ thật bất ngờ trả lời, nhìn hắn thần sắc thống khổ, ánh mắt né qua một vệ vẻ đắc ý. Ngươi cảm thấy ta sẽ thả ngươi sao? Lăng Hy nhìn hắn, trong tay lực lượng căng thẳng, chỉ nghe rắc rắc một tiếng, tên kia tử huyền trung cấp cao thủ lập tức bị cắt đứt cổ, không còn khí nữa. Ngươi giết hắn. Tô Duệ cau mày lại, tiến lên đem mặt nạ của hắn kéo xuống, lộ ra nhất gương mặt quen thuộc. Rõ ràng chính là hắn. Tô Duệ thần sắc trơn nên thực phức tạp, tại sao, chính bọn họ vì sao muốn giết hắn. Hắn xưa nay liền không nghĩ muốn được ngôi vị hoàng đế, chính bọn họ cả đường sống cũng không cho hắn sao. Xem ra, lần này, ngươi nghĩ không tranh cũng khó khăn. Lăng Hy chậm rãi mở miệng, nàng cũng không có cơ hội nhanh như vậy đã tới rồi. Tô Duệ trong lòng thực phức tạp, nhìn Lăng Hy liếc mắt một cái, gật đầu. Chúng ta mau chóng về đi thôi. Liên tiếp mấy ngày, Lăng Hy cùng Tô Duệ thêm mau trở về, mà tiểu bảo mượn cơ hội này đi vào không gian tu luyện, dọc theo đường đi không có ở gặp gỡ phái tới sát thủ. Lăng Hy biết, này cũng không phải là không có, lớn hơn nguy cơ vẫn tiềm phục tại sau lưng. Đêm nay chúng ta ở đây nghỉ ngơi một đêm, ngày mai tại vào thành đi. Lăng Hy đột nhiên mở miệng nói. Nhìn trước chặt chẽ kiểm tra cửa thành, trong lòng đoán được vài phần. Tô Duệ nhìn cửa thành, tâm trầm hơn. Chính bọn họ hẳn là tìm ta. Đương nhiên, chính bọn họ không có khả năng tìm ta. Lăng Hy khỏe môi hơi gợi lên, không nghĩ tới Tô Duệ lại có thể để huynh đệ của hắn lao lực như vậy tưởng ngoại trừ hắn. Xem ra, ánh mắt của chính mình cũng không tệ lắm. thoái hiểu thi cánh hiểu. Tô Duệ không có mở miệng, tìm nhất gian khách sạn ở lại. mẫu thân Tiểu Bảo tân thang Lăng Hy đi vào không gian liền nhìn thấy Tiểu Bảo mừng rỡ lôi kéo nàng nói, nam tuổi cũng đã đến thanh huyền cảnh giới, tu vi như thế, đã là trong thiên tài yêu nghiệt. Lăng Hy nhìn hắn trên người tán phát nhạt màu xanh nhạt, trên mặt có nụ cười. Tiểu Bảo, ngươi quả thật là tài năng không sai. Xem ra, cái kia lánh ngự tà hạt giống cũng không tệ lắm, nàng đi tới nơi này, tu vi không sai, nhưng là nhi tử không tồi. Đây chính là nàng hài lòng nhất địa phương. Mẫu thân, ngươi xem một chút đây là cái gì. Tiểu bảo ôm tiểu bạch, từ trên cổ hắn lấy ra một cái nho nhỏ ngọc bội, để lăng hy kinh ngạc một cái. Cầm qua vật này mảnh nhìn kỹ một hồi lâu, liền là không minh bạch đây là vật gì. Mẫu thân, tiểu bạch thuyết, đây là nó nhận được. Tiểu bảo đem tiểu bạch nói nói cho mẫu thân biết, lăng hy mày nhăn càng chặt. Khối ngọc bội này mặt trên có khắc một cái quái dị dị đồ đằng. Căn bản không nhìn ra đến tụt cùng là cái gì, nhưng nàng nhưng cảm giác, vật này không đơn giản. Vật này giao cho ta bảo quản, đợi ngày sau chúng ta cơ hội sẽ dùng tới. Lăng Hy đem ngọc bội thu cẩn thận, liếc nhìn không gian của mình, nơi này đúng là rất đơn giản. Kim Kỳ Lân Lăng Hy đem Kim Kỳ Lân thả ra, Kim Kỳ Lân sau khi ra ngoài, trông thấy hình ảnh trước mắt, khiếm sợ không nhỏ. Chủ nhân, đây là không gian. Kim Kỳ Lân cảm nhận được nơi này nồng nặc huyền khí, kinh ngạc đến cực điểm. Lăng Hy gật đầu. Nơi này là không gian của ta, ta nhớ được ngươi lần trước thương thế chưa hề hoàn toàn khôi phục, lần này cho ngươi đi ra ở đây tu luyện, bất quá, hy vọng của ta sẽ không tu luyện hoàn tất sau phản bội ta. Lăng Hy trầm giọng nói, giọng nói mang vẻ nồng nặc cảnh cáo. Kim Kỳ Lân lắc đầu một cái, nhìn trước nàng. Chủ nhân không biết, thần thú cùng nhân loại ký kết sau. Không có được loài người giải khế, cho dù chết, cũng không cách nào chặt đứt cái khế ước này quan hệ. Lăng Hy có chút kinh ngạc, không nghĩ tới khế ước cư nhiên như vậy nghiêm ngặt, thậm chí ngay cả tử đều là của nàng. Xem ra, khế ước sau, nhân loại chính là bọn họ người trường đà. Sinh tử đều nắm tại loài người trong tay. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ đối xử tử tế ngươi. Bất kể như thế nào, Kim Kỳ Lân có thể cùng nàng khế ước chính là duyên. Nàng sẽ không để cho nó thua thiệt Kim kỳ lân cảm kích nhìn nàng Xem ra chính mình xem như là gặp chủ nhân tốt Tiểu bảo Ngươi tiểu bạch cũng để ở chỗ này đi Khiến nó nhanh lên trưởng thành Lăng Hy dứt lời liền nhìn thấy tiểu bạch Làm cho lắc đầu thú vị Lông Sủ không thấy do nó ngũ quan Lại biết nó vô cùng không muốn ở lại chỗ này Đây là cái gì phẩm trùng Kim kỳ lân nhìn trước đoan ở kia bạch mau Khiến nó khó hiểu Ngươi không nhận ra đồ chơi này Không nhận biết, nó dường như chẳng phải thần thú, nếu là thần thú nói, ta không có khả năng không nhận ra, coi như là tuổi thơ, ta cũng có thể biết nó là cái gì phẩm chủng. Kim Kỳ lân trong lời nói nhượng lăng hy thật buồn bực, vật này chẳng phải thần thú, kia sẽ là cái gì? Chó con! Tiểu bạch gào khóc kêu lên, ủy khuất dùng sức tại tiểu bảo trong lòng sợ ta sượn, tiểu bảo gương mặt đều nhíu lại. Mẫu thân, hắn nói, hắn cũng không biết mình là cái gì. Tiểu bảo trong lời nói nhượng lăng hì càng thêm nghi hoặc, xem ra, cái tên này, không có khả năng phổ thông, thế nhưng, nó không có lực công kích, sẽ là gì chứ? Chủ nhân, trên thế giới trừ bỏ thần thú, vẫn có huyền thú, linh thú, bất quá. Kim kỳ lân lời còn chưa nói hết, cũng cảm giác được một trận sát khí mãnh liệt lao qua, đang chủ nhân bên trong gian phòng. Ngoài miếu, sấm vang chấp giật, mưa rào xối xả, trong miếu đổ nát. Nữ tử chậm rãi mở mắt ra, trông thấy mình gần như xích lỏa thân mình, chân trong lúc vết máu đỏ tươi, nắm thật chặt quả đấm. Nàng sống lại, lại là dùng phương thức như thế trọng sinh. thoái hiểu thi cánh hiểu. Lăng Hy chậm rãi đứng dậy, trong đầu phất qua từng hình ảnh khối này thân mình trí nhớ của kiếp trước, một đôi ảm đạm không ánh sáng ánh mắt tỏa ra sắc bén hàng quang. Người yên tâm đi, ta sẽ thật tốt thay người sống tiếp. Lăng Hy nhìn trước trong không khí nơi nào đó. quả đấm nắm cạc cạc vang vọng. Lăng Hy, ngươi người nữ nhân hạ tiện này. Lăng Hy kéo mệt mọi thân mình về đến nhà, đâm đầu vào chính là một tàn nhẫn lòng bàn tay, đánh cho nàng đầu vang long long. Lăng Hy nhìn chăm chú nữ nhân trước mắt, kia trương bẩn hề hề trên mặt băng lánh đến cực điểm. Tiện nữ nhân, ngươi không xứng làm bản vương vương phi. Đứng bên cạnh cô gái Mỹ Nam lạnh lùng quát mắng, một tờ giấy đánh vào trên mặt của nàng. Lăng Hy ngẩng đầu nhìn trước mắt hai người, đồng nhiên nở nụ cười. Cũng tốt, nam nhân như vậy, căn bản không xứng làm nam nhân của nàng. Xoay người, cũng không quay đầu lại rời đi, nàng xin thề, nàng nhất định sẽ về, đem thuộc về của nàng tất cả đoạn lại. Năm năm sau, mẫu thân, ta nhóm người rốt cục đã trở lại. Tiểu bảo Hưng phấn nhìn trước phương xa thành trấn trong lòng hết sức kích động. Lăng hy chỉ là gật đầu, cũng không nói thêm gì. Nàng đã trở lại. Năm năm sau, nàng đã trở lại cầm theo nàng sở hữu cứu hận bộ thân thể này khi còn sống thừa nhận tất cả sỉ nhục nàng đã trở lại a được lắm ký hiệu mỹ nhân hôm nay ca vài cái thật có phúc sơn đạo hai bên đột nhiên thoát ra vài cái cường tráng đại hán ánh mắt chằm chằm nhìn thẳng trước mắt mỹ nhân tuyệt thế, thế trong mắt nước tỏa hào quang thực sự là trước có lang sau có hổ lăng hy cau mày lại nàng ba tháng trước đem tin tức tản mắt ra Không nghĩ tới chính bọn họ ra tay nhanh như vậy, đã tới rồi. Mẫu thân, trước mặt không lang. Phía sau cũng không có con có A. Tiểu bảo không hiểu nhìn trước mắt mấy người đại hán, không sợ hãi ti ti nào. Này đứng tới. Lang Hy vừa mới nói xong, liền nhìn thấy phía sau tuôn ra một nhóm người mặc áo đen, tổng cộng mười mấy, đều là Lam huyền cảnh giới cao thủ. Không nghĩ tới nàng vẫn đúng là để mắt nàng Lang Hy. Cư nhiên phái ra Lam huyền đỉnh phong cao thủ đến đòi mạng của nàng. Bất quá, mấy cái này thô tráng đại hán cũng không sai, cũng đến Lam huyền đỉnh cao, vừa vặn, có thể giải quyết nguy cơ của nàng. Mấy người các ngươi, cút cho ta, Lão tử coi trọng nữ nhân, các ngươi cũng dám cướp. Thô tráng đại hán giận dữ hét, khẩn đón lấy, từ hai bên bô cờ lên mười mấy hai mươi người, tụ hợp lại một nơi. Không nghĩ tới gặp phải sơn tặc. Lăng hy lôi kéo nhi tử đi qua, Ôn Nhu nói, đại ca, thức không dám dấu dếm, ta là trốn ra khỏi, nếu như ngươi là giải quyết chính bọn họ, sau này, ta sẽ là người của ngươi. Tiểu bảo cũng nhận ngươi làm phụ thân. Tiểu bảo vội vàng nói, sạch sẽ ánh mắt đáng thương khiến người ta tưởng phải bảo vệ. Các ngươi tốt nhất không nên nhúng tay việc này, chúng ta muốn giết là hai người này, không quan hệ tới các ngươi. Người mặc áo đen lạnh lùng nói, màu xanh nhạt huyền khí tăng gọn. Nhúng tay thì lại làm sao? chúng ta sẽ sợ người dẫn đầu cũng vậy lam huyền đỉnh phong cao thủ huyền khí cũng đi theo tăng vọn bốn mắt nhìn nhau sát khí lang nhiên đại ca cứu mạng Lăng hy sợ bắt lấy hắn ống tay áo như một cái kinh hãi hư hỏng nai con phúc một cái thanh huyền cảnh giới hắc y, y. H. nam tử theo tiếng ngã xuống đất hắc y H. nam tử thần sắc lạnh lẽo Người rõ ràng dám động tay giết bọn họ cho ta mẹ nó lên cho ta Hai đội nhân mã lập tức bắt đầu chém giết, Lăng Hy lôi kéo Nhi tử lùi tới phía sau, nhìn trước giết đỏ mắt hai nhóm người, ý cười càng đậm. Tiểu bảo, chúng ta đi. Lăng Hy nắm Nhi tử chuẩn bị rời đi, những người này nàng cũng không muốn động thủ, chờ nàng sau khi trở về, món nợ này, nàng biết coi bói rõ rõ rằng ràng. Người mặc áo đen trông thấy Lăng Hy muốn chạy trốn, vội va đuổi tới. Muốn chạy trốn, qua trước ta cửa này. Đại dơ tay lên. hướng tới lăng hy mẹ con một trưởng bổ tới Phái hiệu thi cánh hiểu lăng hy cười lạnh lôi kéo tiểu bảo thân hình loé lên chạy đến hắn trước mặt truy người mặc áo đen giận dữ hét không nghĩ tới nàng lại có võ công lão đại chúng ta có muốn hay không cùng qua xem một chút đương nhiên đại mỹ nhân nhưng la đáp ứng gả cho ta dẫn đầu sớm đã bị kia mặt nhỏ tuyệt mỹ đản cho mê hoặc huống chi những người mặc áo đen kia có thể không phải là đối thủ của hắn. Chạy đi. Mọi người đuổi theo. Mẫu thân, ngươi nói chúng ta có phải không nên giải quyết chính bọn họ, như vậy thật sự rất mệt nha. Tiểu bảo bất mãn kháng nghị, không hiểu mẫu thân tại sao lần nào đến đều cái này một chiêu, chẳng lẽ không đúng mệt sao. Tiểu tử thúi, ngươi biết cái gì, cái này gọi là tu luyện, rèn luyện thể phách Lôi kéo nhi tử chạy nhanh chóng, nghe thấy phía sau ầm ĩ tiếng mắng, khỏe miệng hơi gợi lên. mẫu thân, có người đến. Tiểu bảo vui vẻ nói, không nghĩ tới rõ ràng sẽ có người tới nơi này. Lăng Hy tự nhiên cũng vậy nghe thấy được, lôi kéo Nhi tử hướng phía đó chạy đi. Cứu mạng A, giết người rồi. Tiểu bảo lớn tiếng tê để những người kia đi theo. Phù phù. Tiểu bảo mạnh đụng vào nhất vòng tay ôm ấp bên trong, đau đến thẳng bịt mũi đầu. Thúc thúc, cứu mạng. Đại hiệp cứu mạng. Hai mẹ con chăm miệng một lời hô. Điềm đạm đáng yêu diện mạo để nghe thấy kêu gọi nam tử ngừng lại bước chân, túi đầu nhìn trước hai người, khi nhìn thấy lăng hy tuyệt mỹ rung nhăn lúc, chấn động trong lòng. Đẹp quá nữ nhân! Đại hiệp, cứu ta! Lăng hy mềm mại nói, điềm đạm đáng yêu chảo lên trước mắt cánh tay của nam tử, chẳng phải nàng không muốn động thủ, mà là mỗi lần động thủ đều quá mệt mỏi, nàng tình nguyện tìm kiếm che chở. Nam tử nhìn chăm chú cô gái trước mắt, tâm mạnh rung một cái. Nguyên bản vẫn còn không tưởng nhúng tay việc này, thế nhưng, hai người này hai mẹ con cứ cư nhiên bị vài cái lam huyền đỉnh phong sát thủ truy sát, không ra tay, vậy cũng chỉ có thể làm cho bọn họ không công chết đi. Thúc thúc, cứu lấy chúng ta đi. Tiểu bảo nháy nước mắt con ngươi mắt, vô hạn ánh mắt sợ hãi làm cho đau lòng người. Nam tử gật đầu, vuốt ve đầu của hắn, yên tâm đi. Thúc thúc không sẽ khiến bọn hắn thương tổn của các ngươi. Bất kể như thế nào, hắn cũng không tin. Một người con gái yếu đuối cùng nhất mấy tuổi tiểu hài tử lại có thể đem bọn họ những thứ này làm huyền đỉnh phong cao thủ cho thế nào, trong đó, nhất định có nguyên do. Người mặc áo đen căm tức nhìn chăm chú lên trước mắt mấy người, trông thấy đột nhiên xông tới nam tử, thần sắc càng lạnh hơn. Không đường để chạy đi, kia còn không ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Sát thủ dẫn đầu nổi giận nói, đại đao trong tay sáng loáng, đằng đằng sát khí. Thúc thúc cứu mạng. Tiểu bảo sợ nắm chặt cánh tay của nam tử. Trang, con mẹ ngươi, tiếp tục cho ta trang. Một người nữ nhân cầm theo một đứa bé lại có thể chạy trốn thắng chính bọn họ, tuyệt đối không thể nào là không có võ công. Tiểu Từ túi thức thời một chút mau mau cút cho ta. Nương, vừa mới một đám ngốc tử, hiện tại vừa tới một người, chính bọn họ nếu muốn giết của cá nhân, thế nào khó khăn như vậy. Nam tử khẽ to mày, nghe được lời này hắn không thích nghe. nếu như ta không đi đâu này. Thanh âm nam tử lạnh lùng, khi nào trả vòng đến người như vậy đối với hắn quơ tay múa chân. Sát thủ dẫn đầu nắm đại đao trong tay, sát khí tăng lên dữ dội. Tiểu tử, thức thời, cực tốt ly khai, ngươi cũng đã biết, ta nhóm người tại sao giết nàng. Lăng hy nhìn trước cái đầu kia đầu, trong lòng cười gằn liên tục, nàng đương nhiên biết, chỉ có điều, nhanh như vậy giết bọn họ, lợi cho bọn họ quá rồi. Mậu thân, Các người lưu lại bảo vệ tiểu bảo, ta ra ngoài xem xem. Lăng Hi rứt lời, người liền biến mất, trở về phòng, đập vào trước mắt là mười mấy quan binh, trông thấy đột nhiên xuất hiện Lăng Hy, kinh ngạc chốc lát, liền ra lệnh người động thủ bắt người. Thoái hiệu thi cánh hiểu. Lăng Hy vừa muốn động thủ, chợt nghe gặp môn ngoài chuyển tới một trận tiếng đánh nhau, khẩn đón lấy liền vào phòng. Tô Duệ đầy người vết máu, cầm trong tay kiếm nhìn chầm chầm chung quanh quan binh, thần sắc rất lạnh. Lăng cô nương, bọn hắn tới, mau nhanh đi. Lăng Hy nhìn trước mắt quần bình, lông mày nhẹ hơi nhấn lên. Không nghĩ tới người của bọn họ biết đến thật nhanh, cư nhiên như vậy vội vã lấy mạng của hắn. Người bị thương. Lăng Hy con mắt rơi vào cánh tay hắn, nơi ngực, không nghĩ tới chính bọn họ vẫn còn đúng là tàn nhận a. Cứ kệ ta, đi mau. Tô Duệ thân mình khẽ run, hắn đã kiên trì không được bao lâu. Lăng Hy đứng ở nơi đó. nhưng không có phải đi ý tứ. Nếu như sau khi vào thành, ngươi có bao nhiêu năm chắc có thể chuyển bại thành thắng. Lăng Hi hí mắt, nhìn trước mắt những quan binh này, không sợ hãi ti ti nào. Một nửa hy vọng. Tô Duệ nghiêm túc nói, phù hoàng cho hắn một đạo binh phủ, hắn có thể điều động đông thành quốc một nửa binh lực, hắn không có tâm tư đi giành ngôi vị hoàng đế, liền đem binh phủ ẩn nấp cho kỹ, nơi này, trừ hắn ra, cũng không ai biết. Vậy là được rồi. Lăng Hy đi tới trước mặt hắn, cầm trong tay nhất viên đan dược cho hắn, làm hắn ăn vào. Đừng chết sớm như vậy, ta vẫn hy vọng ngươi có thể coi này đồng thành quốc hoàng đế. Lăng Hy dứt lời, cả người huyền khí tản ra, nguyên bản còn đứng tưởng vây bắt bọn họ quân binh, từng cái từng cái rơi xuống mặt đất, bò không nổi. Đi thôi. Lăng Hy hơi mỉm cười nói, nhìn trước kinh ngạc sửng người tô duệ ra khách sạn. Đói bụng rồi sao? Lăng Hy cười cười hỏi. Không chút nào bị chuyện mới vừa rồi cho ảnh hưởng tới trong lòng. Tô Duệ bị nàng nói chuyện, ngược lại phát hiện bụng rất đói. Trời vừa mới sáng, hai người tìm một gian tử lâu, điều tốt món ăn. Tiểu bảo, ăn cơm. Lăng hi hô, Tiểu bảo đột nhiên xuất hiện, dọa Tô Duệ nhảy một cái. Hán, hán. Duệ thúc thúc, ta là người, chẳng phải quy nga. Tiểu bảo giải thích để Tô Duệ sắc mặt càng thêm khó coi. Nàng lại có thể đem con trai của hắn bên người cất giấu, tu vi như thế, kết quả thế nào cao? Ăn cơm đi. Lăng Hy nhàn nhạt nói, không để ý chút nào bị hắn biết nàng có thể giấu ở tiểu bảo. Tô Duệ đầy bụng nghi ngờ cơm nước xong, trong bữa tiệc, hai mẹ con vừa nói vừa cười, không chút nào cảm đến bất kỳ áp lực. Tiểu bảo, một hồi mẫu thân dẫn ngươi đi học hỏi kinh nghiệm, cái này cho ngươi. Lăng Hy từ không gian chứa đồ lấy ra một thanh kiếm cho tiểu bảo. Cùng hắn thanh đoản kiếm này thật tương tự, bên trong có nàng truyền vào mạc huyền cảnh giới huyền khí, mới có thể bảo vệ được hắn. Cảm ơn mẫu thân. Tiểu bảo nắm thanh kiếm kia, ý cười càng đậm. Không nghĩ tới mẫu thân cư nhiên cho hắn vũ khí như vậy. Chỉ có thể duy trì nửa canh giờ, không phải vạn bất đắc dĩ, không thể dùng. Lăng hy cảnh cao nói, tiểu bảo thật lòng gật đầu. Thanh kiếm này cho ngươi, bên trong có ta huyền khí, cũng chỉ có thể có nửa canh giờ lực lượng. có thể đối phó ca ca ngươi. Lăng Hy lấy ra một thanh kiếm cho Tô Duệ, Tô Duệ nhìn trước nàng, trong lòng rất là nghi hoặc, nàng rốt cuộc làm sao làm được. Nghi hoặc nào đó, nuốt vào bụng, những đồ này, dùng hết phải về trả lại cho ta. Lăng Hy lạnh như băng nói, không ứa thích bị người biết quá nhiều. Tô Duệ thu cẩn thận kiếm, không hề hỏi gì, ba người đứng dậy hướng tới cửa thành đi đến. Giết cha đoạt vị tam hoàng tử xuất hiện, đại gia nắm lấy tam hoàng tử. Không biết hai hô to một tiếng, Lăng Hy ba người bị vây được nước chảy không lọt. Giết cha đoạt vị. Tô Duệ, chính bọn họ đối ngươi thật tốt. Lăng Hy tựa tiếu phi tiếu nhìn Tô Duệ, nhìn hắn âm trầm không thể tại âm trầm gương mặt tuấn tú, cười rất lạnh. thoái hiểu thi cánh hiểu. Tô Duệ làm sao cũng không nghĩ tới, hắn lại bị đội lên giết cha đoạt vị ác danh. Hắn lúc rời đi, phụ hoàng con ở Tô Nở ta Y, không nghĩ tới mới không tới một tháng thì trở thành như vậy. Tránh ra. Tô Duệ nổi giận nói. Tử huyền chi cảnh giới huyền khí tàng ra. Thủ thành những quan binh này làm sao là đối thủ của hắn. Lập tức bị đánh văng ra. Rất là chật vợ. Tam hoàng tử. Ngươi lại dám phản kháng. Một người mặc khôi giáp tử huyền cấp thấp tướng lĩnh nổi giận nói. sát khí bắn ra. Đi thôi. Lăng Hy nhẹ giọng nói. Bên người nhất đạo vô hình huyền khí hướng tên kia tử huyền cấp thấp đánh tới. Người kia vẫn cứ bay ra ngoài. Rất là chật vợ. Tô Duệ thật chặt đi theo Lăng Hy không nghĩ tới nàng cư nhiên ra tay, nàng không nhịn được. Dọc theo đường đi, đông thành quốc người đều đang nghị luận, ai cũng không tin tam hoàng tử hội giết cha đoạt vị, điều này làm cho Tô Duệ rất là vui mừng. Lăng Hy cu nở không nghĩ tới, Tô Duệ cư nhiên như thế rất được dân chúng kính yêu. Nguyên bản bị bọn hắn đánh ngã quan binh cũng theo sát chính bọn họ, tưởng đối với bọn họ động thủ, tuy nhiên nó bị một cố mạnh mẽ huyền khí ngăn trở xa xa. Tam Hoàng Tử. Một bóng người xông tới, cũng vậy quan binh, trông thấy Tô Duệ rất là kích động. Liêu Thành, làm sao ngươi? Tam Hoàng Tử, trước mặt cửa thành toàn bộ là cung tiến thủ, ngươi không nên đi vào, bằng không ngươi sẽ bị xạ thành tổ hong vỏ vẽ. Tô Duệ nhìn trước lăng Hy, nàng không chút nào nửa điểm sợ hãi, lôi kéo tiểu bảo tiếp tục đi về phía trước. Tam Hoàng Tử, các nàng là... Chưa bao giờ gần nữ sắc tam hoàng tử cư nhiên mang về một cái mỹ nữ tuyệt sắc, hơn nữa còn có một cái lớn như vậy hải tử. Bọn họ là ai? Tô Duệ, cần phải đi. Bằng không ta nhưng không gánh nổi ngươi. lang Hy lạnh lùng nghiêm nghị nói, bước chân liên tục. Đi thôi. Tô Duệ đổi tới, bôn ở người mới đi vào thành môn chợt nghe gặp vèo vèo vèo thanh âm, mưa tên bao phủ tới. Tam hoàng tử cẩn thận. Liêu thành vội vã bảo hộ ở Tô Duệ phía trước. Này mới phát hiện, những mũi tên kia vũ ở trước mặt bọn hắn dừng lại, tựa hồ bị cô lập. Ngạc nhiên, tiểu bảo không nhịn được mở miệng, có mẫu thân tại, chỉ bằng những đồ này, có thế tô nở thương chính bọn họ sao. Liêu Thành kinh ngạc con ngươi đều phải rơi mất, nhìn đứng ở tam hoàng tử nữ nhân trước mặt, hầu nghi vô cùng. Tô Duệ khiếp sợ cũng không nhỏ, không nghĩ tới nàng lại có bản lánh như vậy, làm hắn quá khiếp sợ. Lăng Hy nhìn trước chung quanh rậm rạp chẳng chịt mưa tên. Tinh thần lực vung lên, trước mắt mưa tên hướng tới cửa thành tứ phương bay đi. Xì, si, xì. Si. Từng tiếng tiếng kêu thảm thiết vang lên, trước mắt, một mảnh sáng sủa. Lăng Hy vung tay lên, dư thừa tên vô thanh rơi xuống đất, trên đất trừ bỏ tên, hơn nữa là thi thể. Đi thôi. Lăng Hy mặt không cảm giác đi qua, tô duệ nhìn trước mắt một màn, khiếp sợ, trong lòng gợn sóng là không thể hình dung, nàng cư nhiên cường hãn đến mức độ như thế. liêu thành càng thêm kinh ngạc tình cảnh vừa nãy nhưng hắn là xem rõ rõ rằng ràng đều là nữ nhân kia làm ra, nàng mới bay lớn tu vi đã vậy còn quá khủng bố yêu người ta lăng cô nương có thể không giết bọn hắn sao chính bọn họ dù sao cũng là ta đông thành quốc con dân tô duệ trầm giọng một hồi nói chính bọn họ cũng chỉ là phụng mệnh hành sự chờ hắn phản kích sau những người này đều sẽ không ghim hắn lăng hy dừng lại bộ nhìn hắn trầm tư một hồi, gật đầu đáp ứng. Tam Hoàng tử, vị cô nương này là thần thánh phương nào? Liêu Thành Sùng Bái nhìn trước mắt mỹ nhân tuyệt sắc, tưởng bắt chuyện, lại bị nàng lạnh lùng ánh mắt cho chấn nhiếp, buộc lòng phải hỏi Tam Hoàng tử. Nàng là bằng hữu của ta. Chỉ đến thế mà thôi đi. Có thể làm bằng hữu của nàng đã rất tốt, cái khác, không dám hy vọng xa vời. Dọc theo đường đi, chặn lại người đều bị lăng hy huyền khí áp bức cả cơ hội xuất thủ đều không có. trực tiếp về tới Tam Hoàng tử Quý Phủ, chỉ là khiến người kinh ngạc là, Tam Hoàng tử Quý Phủ cư nhiên bị ngăn lại. thoái hiểu thi cánh hiểu. Đi vào nắm binh phủ đi. Lăng Hy nhìn hắn tức giận vẻ mặt, nhẹ hơi như mày, chuyện như vậy, phát sinh ở trên thân ai cũng không thể nào tiếp thu được, huống chi vẫn là giữa anh em ruột thịt. Lăng Hy nghĩ đến Lăng Phượng cùng Lăng Thuệ, vẫn không đều là giống nhau, các nàng vô tình nàng vô nghĩa, cho nên... Nàng căn bản sẽ không để ý hội sinh tử của các nàng. Tô Duệ đẩy cửa ra, mùi máu tanh nồng nặc sông vào mũi, toàn bộ vương phủ thi thể đầy đất, máu tươi khắp nơi. Tô Duệ siết thật chặt quả đấm, không nghĩ tới chính bọn họ thậm chí ngay cả chính bọn họ đều không bông tha. Nguyên bản còn có một tia chờ đợi, bây giờ, toàn bộ bị hủy diệt. Trong đầu, nồng nặc sự thù hận thay thế hết thể lý trí, đi tới phòng tối, cầm phụ hoàng để lại cho hắn binh phủ, trực tiếp đi ngoài thành. 30 vạn đại quân chú quân ngoài thành, đông thành quốc thay đổi đến mức dị thường khẩn trương lên, vừa mới lên ngôi đại hoàng tử Tô Thành làm sao cũng không nghĩ tới, hắn rõ ràng sẽ có nhiều như vậy binh lực. Hai quân ràng co, ngay trong tầm tay. Tô Duệ, ngươi cư nhiên còn không thấy ngại trở lại, hôm nay, ta muốn đại biểu phụ hoàng đưa ngươi cho Chu Diện Tô Thành căm tức sống lại Tô Duệ, hận đến thẳng niên răng. Hắn an bài tất cả, tuyệt đối không thể để cho hắn pha y đến. Đại ca, nguyên bản này ngôi vị hoàng đế ta căn bản không có tưởng, ta nói rồi, ta không thích tranh quyền đấu thế, thế nhưng ngươi, ngươi cư nhiên để phụ hoàng chết không nhắm mắt, vẫn để trên lưng ta giết cha đoạt vị ác danh, hôm nay, ta muốn rửa sạch sẽ cái tội danh này. Tô Duệ nắm lăng hy cho hắn kiếm, lần này, hắn nhất định phải thay cha hoàng giáo hấn này con bất hiếu. Tam đệ, ngươi không gì lạ, không thè mở kha tờ, không gì lạ. Không thèm mở kha tờ liền cầm trong tay binh phủ giao ra đây, ta có thể xem ở tình cảm huynh đệ trên, thà cho ngươi khỏi chết. Vẫn không lên tiếng nhị hoàng tử trầm giọng mở miệng. Tô Duệ cười gằn hắn thật vẫn xem hắn là ngốc tử sao. Giao ra binh phủ, kia không phải bằng với tự sát sao. Ngươi nghĩ ta ngốc tử sao? Muốn binh phủ, giết ta. Tô Duệ trong lời nói nhượng hai vị tô thành cùng tô vũ phát hỏa, vung tay lên, liền hướng tới hắn phát động tấn công. Tử huyền đỉnh cao Tô Duệ nhìn bọn họ hai người thực lực Cả người run lên Không có bọn hắn cư nhiên tấn thăng đến tử huyền đỉnh cao Xem ra hắn đúng là quá trưởng Nắm lăng huy kiếm phi thân hướng bọn họ phát động tấn công Hung hăng một chiêu kiếm đâm tới Mặc huyền cảnh giới huyền khí từ trong kiếm tản mắt ra Cường thế chống lại ở hai người công kích Đánh năng tay Mẫu thân Dường như không có lợi hại như vậy a. Tiểu bảo nhìn trước Tô Duệ Rất là lo lắng Hai tên kia thật lợi hại, như không phải là mẫu thân. Duệ thúc thúc khẳng định chết. Lăng Hy gật đầu, quả thật có chút kinh ngạc, không nghĩ tới lại là tử huyền đỉnh cao. Nàng nhớ tới Tô Duệ nói qua, bọn họ là tử huyền trung cấp thực lực, ngắn ngủn hơn một tháng liền có bản lãnh như vậy, hẳn là có nhanh phương thức. Đến cùng là cái gì đây? Phúc! Nửa canh giờ đã qua, Lăng Hy cho pháp lực cũng đã biến mất, Tô Duệ bị hung hăng đánh xuống một trường, bay ra ngoài. Lăng Hy nhẹ nhàng nhảy một ca y, đón hắn ở, đỡ hắn rơi xuống đất. Tô Thành Tô Vũ trông thấy Lăng Hy gương mặt tuyệt đẹp, trước mắt sáng ngời, cảm giác bản thân linh hồn đều bị câu đi, nữ nhân này, thật sự là rất đẹp. Hai cái bắt nạt một cái, các ngươi cũng không cảm thấy mất mặt. Lăng Hy đôi mắt đẹp vẩy một cái, khỏe môi hơi dương lên, lộ ra một màn nụ cười mê người. Mỹ nhân nghe được lời này nói như thế nào, hắn giết cha đoạt vị, đáng chết. Tô Thành ánh mắt chằm chằm nhìn thẳng Lăng Hy, xem con ngươi đều thẳng, thật đẹp, không biết đặt ở dưới thân hắn, kêu hội là cảm giác thế nào. Bất quá, nếu như Mỹ Nhân đáp ứng gả cho Bồn Vương, bản Vương có thể nhiều hắn không chết. Gả cho ngươi. Lăng Hy nhìn hắn, bên môi nụ cười trở nên hơi lãnh. hắn thật sự chính là cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, chỉ bằng hắn dáng vẻ đạo đức như thế, đưa cho nàng, nàng cũng không lọt nổi mắt xanh. Tô Thành nhìn trước bên môi nàng trở nên lạnh ý cười, ánh mắt càng thêm hèm ớn. Đẹp quá nữ nhân, cho dù cười lánh, cũng như vậy mê người. Phái hiểu thi cánh hiểu. Đại ca, ngươi đã cở ơ được Giang Sơn, mỹ nhân này cho ta. Tô Thành nhìn hắn, sắc mặt nhất thời chìm xuống dưới. Này Giang Sơn là của hắn, mỹ nhân cũng là hắn. Nhị đệ, mỹ nhân của ngươi còn thiếu sao? Lạnh lùng một câu nói để Tô Vũ cả người run cầm cập Hắn suýt chút nữa quên, đại ca là người như thế nào. Đại ca dạy phải. Tô Vũ lập tức bỏ đi cái ý niệm này, nếu là thật muốn có được mỹ nhân, nhất định phải đem đại ca đánh tan sau, mới có phân.